Nghe xong vương binh nói, kia trung gian bị vây quanh dị năng giả nhóm gắt gao trừng mắt vương binh, nhưng là lại rốt cuộc không dám nói một câu khó nghe nói, đều không tình nguyện gật đầu đáp ứng, rồi. Gật đầu làm cái gì? Đều là người câm sao? Muốn làm người câm, ta có thể đem các ngươi hoàn toàn biến thành người câm. Hiện tại ta cho các ngươi mở miệng nói chuyện. Có nghe hay không? Trả lời ta. Vương binh nhìn những cái đó dị năng nhóm gắt gao trừng mắt hắn, không cam nguyện gật đầu. Liên một bụng hỏa, vì thế lại lần nữa lớn tiếng quát. Lúc này dị năng giả nhóm quả thực đối vương binh hận thấu xương, nhưng là bách với chung quanh những cái đó tối ôm hỏng súng, cuối cùng đều chỉ có bất đắc dĩ thỏa hiệp mở miệng đối vương binh nói đồng ý. Chúng ta không có cho các người ăn cơm sao. Vừa rồi thanh em như vậy đại, hiện tại như thế nào thanh em như vậy tiểu? Đều cho ta lớn tiếng chút, ta nghe không được. Vương binh nhìn kia giống như mũi lớn nhỏ thanh âm liền nghĩ tới phía trước bọn họ đối hắn giống to kêu to chết bộ dáng, lạnh lùng nói: mọi người gắt gao chừng mắt vương binh, nhưng là lại không có ở phản kháng, mọi người cũng không phải ngốc tử, hiện tại tự nhiên sẽ không nốc cùng vương binh đối nghịch, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi mở miệng. đã biết, vương binh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, trong lòng kia vẫn luôn bị gắt gao đè nén xuống hỏa khí cùng buồn bực rốt cuộc biến mất đại bộ phận, nhưng là nhìn dị năng giả nhóm kia hận không thể giết hắn ánh mắt. Vương binh lại lần nữa như mày, sau đó nghĩ nghĩ, đối chung quanh binh lính mệnh lệnh nói, đi đem bọn họ trong tay súng ống toàn bộ đoạt lại đi lên. Những cái đó dị năng giả nghe được vương binh nói, nguyên bản đã an tính lại dị năng giả nhóm lại lần nữa bắt đầu ầm ý lên. Ngươi dựa vào cái gì muốn đoạt lại chúng ta súng ống? Chúng ta đều đồng ý không đi rồi. Đúng vậy, ngươi đây là muốn đem chúng ta bức tử có phải hay không? Không có thương chúng ta lấy cái gì sắt tang thi cùng đạo vật. Chính là, không thể thu chúng ta thương. Một bên Việt trạch tô dạng đám người nhìn vương binh cùng những cái đó dị năng giả chi gian phát sinh các loại mâu thuẫn, trong mắt đều là không kiên nhẫn, hiện tại có một con lợi hại biến dị trứng tầm ở chung quanh trong bóng đêm ẩn nút, bọn họ không chỉ có không đoàn kết đối phó địch nhân, lại chính mình đấu tranh nội bộ lên. Vương Thượng Tướng, làm việc vẫn là không cần quá tuyệt, cho chính mình cùng người khác đều lưu ba phần đường lui. Người thu bọn họ trong tay thương sẽ làm toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu giảm xuống. Hơn nữa các ngươi chớ quên, nay trung quanh còn cất giấu một con tùy thời sẽ lấy chúng ta cánh mạng biến dị động vật. Tô Dạng nhìn lại muốn ầm ĩ lên mọi người, không khỏi đối Vương Binh mở miệng kiến nghị nói. Vương Binh lạnh lùng quét mắt Tô Dạng, cười lạnh một tiếng nói, ta không thu bọn họ thường, ta chẳng lẽ chờ bọn họ lấy bắn chết ta không thành. Còn có, các ngươi không phải phi thường lợi hại sao? kia chỉ biến dị động vật liền giao cho các ngươi đi giải quyết hảo. Cuối cùng một chút, ta hy vọng tô trung tướng ngươi muốn chết, ta vương binh mới là nhiệm vụ lần này người phụ trách, tô trung tướng ngươi vượt mức. Tô dạng thấy vương binh nói như vậy, ô nu con ngươi ở thấu kính mặt sau hiện lên một đạo sắc bén quang mang, sau đó trực tiếp bế khẩn miệng không nói chuyện nữa, một ngày nào đó vương binh sẽ vì chính hắn sở làm hết thể trả giá đại giới, hắn hà tất đi thảo cái không tốt. Ha ha! Làm cho bọn họ đi giải quyết kia chỉ biến dị động vật, liền tính bọn họ có thể giải quyết cũng sẽ không đi vì như vậy một đám người liều mạng. Ha ha, vương thượng tướng thật là nói đùa, chúng ta nhưng không có cái kia dũng khí đi giải quyết nó, chúng ta cũng sợ chết đâu. Tô dạng nói xong không hề xem vương binh, mà là cùng việc chạch đám người bắt đầu thương lượng kế tiếp hẳn là như thế nào phòng bị phương án. Vương binh nghe xong tô dạng nói, thư lệnh một tiếng, nhìn con ở ẩm ý mọi người. Nghị dấu ở chung quanh kia chỉ biến dị chứng tạm, Vương binh có chút khó xử. Đột nhiên hắn đôi mắt quét đến Chu Vân đám người treo ở bên hung đao, đôi mắt chợt lóe, nhìn những cái đó còn có lý luận dị năng giả nói, yên tâm, thu các ngươi thường, ta sẽ mỗi người phát một cây đao, dù sao súng lục ở trong tay các ngươi cũng là lãng phí tài nguyên. Vương binh nói xong không để ý tới mọi người phản bắt hành, trực tiếp làm chung quanh binh lính đi khẩu súng chi đoạt lại đi lên. Thanh đao cụ phân phát đi xuống. Mọi người cuối cùng thấy vương binh là đã chết tâm muốn thu hồi bọn họ trong tay xuống lục, cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể cầm phân phát xuống dưới dụng cụ cắt gọn, ở trong lòng đem vương binh bầm thây vạn đoạn một trăm lần. Trung quanh những cái đó phía trước còn không kịp phản kháng gì năng giả nhóm, nhìn như vậy kết quả không khỏi có chút may mắn lúc ấy bọn họ động tác chậm một bước, mới miệng đi bị đoạt lại xuống ống. Thu thập xong không nghe lời gì năng giả nhóm. Vương binh kia âm trầm tầm mắt liền rơi xuống Tô Duyệt nơi xe Việt dã mặt trên. không không bị đánh lén Tô Duyệt. Tiểu Minh nhìn nơi xa vương binh đám người chi gian tình huống, thấp án đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho nhà mình chủ nhân một tiếng, miễn cho đến lúc đó cấp chủ nhân trọc phiền toái liền không hảo. Vì thế tiểu Minh ở trong đầu đối mặt Tô Duyệt nói, chủ nhân, chủ nhân ngươi muốn hay không ra tới một chút, bên ngoài đã xảy ra tình huống. Tình huống có chút khẩn cấp mà đang ở không gian trong phòng ngủ tô duyệt một tiếp thu đến trong đầu mặt tiểu minh truyền đến nói âm nàng trực tiếp liền mở cặp kia lạnh băng màu đỏ tươi con người bên trong một mảnh thanh minh không có một tia buồn ngủ nàng nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng sửa sang lại rửa mặt trải đầu một phen liền trực tiếp ra không gian đi tới trong xe mặt tô duyệt quét mắt ở một bên tiêu sái mà nhàn nhã mang em về ba nghe âm nhạc chơi máy chơi game tiểu hải tinh cùng tiểu huyễn hai chỉ rời đi tầm mắt đối bên người tiểu minh hỏi. Ta không ở thời điểm này bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Tiểu Minh đem phía trước hắn đi sửa trị tần lạc cùng vương binh sự tình, cùng với bởi vì biến dị chứng tầm xuất hiện, vương binh bọn họ như thế nào sinh ra mâu thuẫn, như thế nào giải quyết sự tình, đều tỉ mỉ cấp tô duyệt nói một chút. Đương nhiên tiểu Minh tự nhiên sẽ không đối tô duyệt giấu giếm hắn thu thập tần lạc cùng vương binh sự tình, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn không có lướt qua tô duyệt điểm mấu chốt, tô duyệt liền sẽ không trách nó. Quả nhiên Tô Duyệt nghe xong Tiểu Minh nói những lời này đó, cũng không có trách cứ Tiểu Minh, nàng mắt lạnh nhìn bên ngoài mọi người, cười lạnh lầm bẩm Quả nhiên là không biết sống chết, tại đây loại nguy hiểm thời điểm còn có thể có như vậy tâm tình đi giết hại lẫn nhau, thật là ngại sống lâu lắm. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi xem cái kia vương binh sắc mặt không tốt chiều chúng ta bên này đi tới. Tiểu Minh nhìn âm trầm một khuôn mặt hướng bọn họ bên này phương hướng đi tới vương binh. Vội vàng đối bên người Tô Duyệt báo cáo nói, Tô Duyệt đối tiểu minh gật gật đầu, nhìn mang theo một số lớn binh lính triều nàng đi tới vương binh, ha ha, xem ra đây là đến phiên thu thập nàng Tô Duyệt. Vẻ mặt âm trầm vương binh mang theo hắn những cái đó các thuộc hạ lại lần nữa đi vào Tô Duyệt nơi xe Việt dã bên ngoài, hắn lạnh lùng trừng mắt kia màu đen cái gì đều nhìn không thấy cửa sổ xe, lạnh băng thanh âm lộ ra bén nhọn nói, Tô Duyệt, đến lúc này, ngươi vẫn là không chuẩn bị ra tới. Xem ra ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi rõ ràng có năng lực đi giải quyết những cái đó nguy hiểm, lại căn bản không dao động. Cố tình muốn cho chúng ta những người này đi chịu chết. Ta trực tiếp nói cho ngươi, ta là lần này các ngươi người phụ trách, ta có quyền lợi mệnh lệnh ngươi lập tức đi ra cho ta. Ngươi tốt nhất cho ta nhận rõ chính ngươi thân phận, không cần đem chính ngươi xem quá cao. Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi, lập tức đi cho ta đem kia chỉ biến dị tầm cấp giết chết. Ngồi ở trong xe Tô Duyệt nghe được Vương Bình nói, bị Vương Bình kia ngang ngược vô lý lại cường ngạnh lời nói cấp làm cho sửng sốt một chút, cái này Vương Bình lời nói, nhưng thật ra thật sự ý vị sâu xa, đem chính mình xem quá cao người, đến tuột cùng là ai, xem ra Vương Bình là không có một chút giác ngộ. Tô Duyệt quay đầu cách cửa sổ xe nhìn Vương Bình ánh mắt, sau đó chậm rãi nhíu nhíu mày, cái này Vương Bình tinh thần giống như ra điểm vấn đề, hắn cặp kia âm trầm trong ánh mắt bắt đầu trở nên vần đủ. Đã không, có ngày thưởng trong trẻo. Bên ngoài đứng Vương Bình, thấy hắn nói xong lời nói lúc sau, Tô Duyệt Xe vẫn là không có một tia động tĩnh. Hắn ấy lòng, kia đối Tô Duyệt vẫn luôn cho rằng áp lực lửa giận, có một chút liền xung ra, hơn nữa càng thiêu càng vượng. Vương Bình kêu một đôi âm lãnh con người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Duyệt Xe, sau đó hắn gắt gao cắn hẳn răng, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Đột nhiên phát lực nâng lên ăn mặc ngạnh ra đầu hùng chân trực tiếp hung hăng phịch một tiếng đá vào tô duyệt nơi trên thân xe. Mà kêu bị vương binh đá trung thân xe thế nhưng trực tiếp ao hám đi xuống, có thể tưởng tượng vương binh là hạ bao lớn lực lượng lớn nhất khí đi đá, nếu này một chân trực tiếp đá vào người trên người, tuyệt đối là sẽ đem người xương cốt đá thoái, thậm chí là trực tiếp một chân bạo đầu. Vốn dĩ đang muốn mở cửa xe tô duyệt, bị vương binh này hung ác một chân làm cho mày nhăn lại. Lạnh băng trong mắt hiện lên một mặt sắc khí, nàng trực tiếp mở cửa xe, liền nhìn đến nâng lên chân chuẩn bị lại lần nữa đá hướng thân xe vương binh. Mà vương binh nhìn đến đột nhiên mở cửa xe tô duyệt, sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một mặt hương phấn quan mang, hắn không chỉ có không có thu hồi chân, ngược lại càng thêm dùng sức hướng tô duyệt mặt đá đi. Tô duyệt nơi nào nhìn không ra tới vương binh ánh mắt kia bên trong ý đồ. Nàng lệnh băng con ngươi nhìn vậy muốn tới đặt nàng trước mặt đá trúng mặt nàng đầu đen ngạnh dày ra. nàng tưởng, nếu nàng chính là bị vương binh này hung ác một chân, nàng mặt tuyệt đối sẽ hủy dung, thậm chí là trực tiếp bị này một chân cấp đã chết, bởi vì mặc kệ là nhân loại vẫn là tang thi phần đầu là có được nhiều nhất trí mạng điểm bộ vị. Trung quanh mọi người nhìn tô duyệt vậy phải bị đá trúng mặt, đều mở to hai mắt đào hút khẩu khí lạnh, kia một chân sở ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Liền thật sự như vậy xa bọn họ đều có thể cảm nhận được, có thể nghĩ, cái này một chân là cỡ nào hung ác. Tô Duyệt, mau tránh ra. Nơi xa đang chuẩn bị hướng Tô Duyệt bên kia chạy tới việc Trạch, nhìn đến kia kinh tâm một màn, tâm đột nhiên vừa kéo, biết muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tuy rằng biết Tô Duyệt lợi hại, nhưng là chân chính nhìn đến thời điểm, lại là vô pháp khống chế trong lòng khẩn trương cùng lo lắng. Văn Thiên Hữu thấy kia một màn. Đồng tử cũng không khỏi hơi hơi co rụt lại, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại đây, nữ nhân này nơi nào là dễ dàng như vậy đã bị vương binh cấp xúc phạm tới. Mà Tô Dạng tuy rằng là lo lắng nhìn Tô Duyệt, nhưng là hắn cũng biết Tô Duyệt năng lực là sẽ không bị này một chân cấp xúc phạm tới. Nghĩ đến đây, Tô Dạng đem tầm mắt rừng ở vẻ mặt âm trầm vương binh trên người, Tô Dạng kia sắc bén trong ánh mắt sát ý chợt lóe mà qua, ngón tay giật giật đừng ở bên hông xuống lủ. Tô Duyệt. Màu tránh ra. Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư. Ngồi xuống xuống. Màu tránh ra. Cẩn thận. Chu Vân mấy người còn không có hoàn toàn kiến thức đến Tô Duyệt năng lực, cho nên thấy như vậy một màn. Chu Vân mấy người dọa kêu sợ hãi ra tiếng, sau đó nhanh chóng chiều Tô Duyệt bên kia tiến lên, nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi. Tô Duyệt tự nhiên nghe được việc chạch đám người nhưng cái đó lo lắng nôn nóng tiếng kêu sợ hãi. Nàng nhanh chóng quét mấy người liếc mắt một cái, sau đó ở vương binh chân liền phải đụng tới nàng thời điểm. Nàng không chỉ có không có đóng cửa lên xe môn, thậm chí trực tiếp từ trên ghế điều khiển nhảy tới trên mặt đất, thân thể linh hoạt mà nhanh chóng ngồi sồn xuống thân mình, làm vương binh chân phát cái không. Đương nhiên tô duyệt tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha vương binh, nàng ngồi sồn xuống thân mình lúc sau, nhanh chóng vươn một chân, không lưu tình chút nào một chân dùng sức chiều vương binh phần bên trong đùi đá vào. Đột nhiên răng rắc một tiếng, kia làm người ra đầu tê dại thanh âm chuyển vào mọi người lỗ thai, tùy theo chuyển đến chính là vương binh kia thống khổ tiếng kêu rên. Chỉ thấy vương binh kêu rên một tiếng liền phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hắn một ngã trên mặt đất, liền dùng đôi tay gắt gao ôm chính hắn kia bị tô duyệt đá trúng đùi, sắc mặt trắng bệnh trên mặt đất quay cuồng. Bởi vì đau đớn, vương binh kia trắng bệnh trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên trán gân xanh cũng toàn bộ mạo lên. Phối hợp hắn kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo ngũ quan, cùng với cặp kia gắt gao trừng mắt Tô Duyệt phiếm tơ máu đôi mắt, làm hắn cả người nhìn qua thế nhưng như là một cái ác quỷ giống nhau đáng sợ. Tô Duyệt Vương binh nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ hắn cắn chặt môi bên trong âm ngoan phun ra. Đáng tiếc Tô Duyệt căn bản là không có đem vương binh để vào mắt, nàng chỉ là đứng lên không sao cả vô vỗ trên người không tồn tại cho bụi, yêu nhã mà cao ngạo nhất chân đi đến vương binh bên người. Tô duyệt trên cao nhìn xuống khinh thường nhìn trên mặt đất chật vật vương binh ánh mắt, ánh mắt kia giống như đang xem một con con kiến giống nhau, nàng trao phúng gợi lên cánh ngôi, lạnh lung nói, vương thượng tướng, ngươi này cũng không nên trách ta, đây chính là ngươi ở trước mặt mọi người muốn mưu sắc ta, ta này chỉ là xem như phòng vệ chính đáng mà thôi. Ngươi như bây giờ, chỉ là chính ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Lúc này việc Trạch tô dạng đám người đã chạy tới tô duyệt bên người. Mọi người vây quanh Tô Duyệt lo lắng dò hỏi nàng hay không có bị thương. Nằm trên mặt đất thừa nhận đoạn cốt chi đau vương binh nhìn này hết thảy, thiếu chút nữa một đống máu phun tới, hiện tại là hắn bị thương ngã xuống trên mặt đất. Những người đó lại vẻ mặt lo lắng dò hỏi Tô Duyệt nữ nhân kia có hay không bị thương, thật sự thật quá đáng, hoàn toàn làm lơ hán. Lúc này vương binh trong lòng tức giận cùng hận ý điên cuồng tăng trưởng. Tô Duyệt nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt, Này đó cùng tô duyệt cùng nhau người cũng đều không phải thứ tốt, bọn họ đều không đem hắn vương binh để vào mắt, đều trắng trận táo bạo làm lơ hắn đánh hắn mặt, đều tới thương tổn hắn, bọn họ quá đáng giận, cho nên bọn họ đều nên đi chết, đối, đều nên đi chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Chính là vương binh trong lòng càng là hận càng là giận, hắn mặt ngoài lại ngược lại khắc thường càng là bình tĩnh không gọn sóng, hắn thu hồi trứng mắt tô duyệt đám người hung ác tâm mắt, Lệnh giọng đối trung quanh binh lính nói, các ngươi lại đây đem ta nâng dậy tới. nghe được vương binh nói, trung quanh binh lính lúc này mới vội vàng phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên nâng dậy chật vật nằm trên mặt đất vương binh. mà vương binh hắn chịu đựng đùi căn chỗ truyền đến tê tâm liệt phế mãnh liệt cảm giác đau đớn. đối trung quanh binh lính mệnh lệnh nói, đỡ ta qua bên kia trên xe. thuận tiện làm quân y ở lại đây cho ta xem hạ chân thương. vương binh đối bọn lính tuyên bố xong mệnh lệnh lúc sau. Lại nhàn nhạt quét mắt tô duyệt đám người cùng với nơi xa những cái đó dị năng giả nhóm, lạnh lùng nói, các ngươi đại gia cũng thấy được, ta chân bị thường căn bản là vô pháp chiến đấu, cho nên này chỉ biến dị hát chứng tầm liền giao cho tô tiểu thư các ngươi Rốt cuộc tô tiểu thư người đá chặt đứt ta chân, cũng là muốn gánh nặng điểm trách nhiệm. Vương Binh nói xong căn bản không xem tô duyệt đám người sắc mặt, trực tiếp ý bảo Bình lính mang theo hắn rời đi, chỉ là khỏe miệng tia âm lánh độ cùng. Biểu hiện hắn lúc này trong lòng âm ú cảm xúc ngoa tào, cái này vương bắt đản là đầu góc có tật xấu đi Phản ứng lại đây Lý Hạo Đối với vương binh sau lưng chính là một chân Lại bị bên người chu vân đám người cấp kéo lại Các người buông ta ra a! Làm ta đã chết cái này không biết xấu hổ tiện nhân Con mẹ nó, thật là đổi mới ta đối tiện nhân lý giải hạ cuối Quá con mẹ nó kỳ ba Lý Hạo một bên dùng sức dây ruộng Một bên phẫn nộ nổi giận mắng. Tô Duyệt nhàn nhạt nhìn vương binh rời đi bóng dáng, đối kích động lý hảo đám người, lãnh đẳng nói, hảo, cùng loại người này có cái gì hảo thuyết? Chúng ta không cần phải ở hắn trên người lãng phí chúng ta thời gian cùng cảm tình. Tô Duyệt nói xong một đốn, cười lạnh nói, hơn nữa, ta thật đúng là không có đem hắn để vào mắt, hắn cho rằng hắn là ai? Hắn thật sự cho rằng hắn nói cái gì, ta Tô Duyệt nhất định phải đi làm cái gì? Tưởng thật tốt đẹp. Tô Duyệt nói xong mắt lạnh nhìn phía trước đột nhiên dừng bước chân vương binh, nhìn hắn chậm rãi xoay người âm ngoan trừng mắt nàng, nàng không sao cả nhún vai. A a a Cứu mạng! Cứu đột nhiên nơi xa chuyển đến một đạo hoảng sợ tiếng thét chói thai, đánh gây xoay người đang muốn nói chuyện vương binh. Mọi người theo kia tiếng thét chói thai chuyển qua tầm mắt vừa thấy, liền vừa lúc nhìn đến một dị năng giả đầu bị một chương buồn máu mồm to cấp ngập lấy kia buồn máu mồm to bên trong không ngừng phun trào ra đại lượng trói mắt máu tươi, kia trào ra máu tươi đem nhân loại kia thân thể đều làm ướt, mà cặp kia trứng gà lớn nhỏ màu xanh lá đôi mắt thủ phạm tàn trừng mắt chung quanh mọi người. Cách đến gần những người đó phản ứng lại đây lúc sau, bắt đầu thét trói thai bay nhanh chiều tô duyệt bọn họ bên này chạy tới, tô duyệt nhìn mọi người cái dạng này, gắt gao nhăn chặt mày, cứ như vậy trói lọi đem yếu ớt phía sau lưng bại lộ ở biến dị trứng tầm trước mặt. Này không phải tìm chết sao. Quả nhiên tô duyệt vừa mới xuất hiện cái này ý tưởng, liền thấy kia chỉ màu đen biến dị tầm mở ra miệng rộng, đem đã bị nó ăn luôn nửa cái đầu dị năng giả thân thể hướng bên cạnh vùng, sau đó đối với những cái đó đưa lưng về phía nó chạy trốn mọi người, bắt đầu từ nó tận cùng bên trong phun ra màu đen sợi tơ. Những cái đó mềm mại mà bén nhọn sợi tơ xuyên qua những cái đó đang ở chạy động mọi người đầu, ngực, chân bộ, thân thể chỉ là trong ngay mắt, những người đó chỉ tới kêu thảm thiết một tiếng, liền thẳng ngơ ngác ngã xuống trên mặt đất, rút ra hai hạ, liền đã không có tiếng động. mà biến dị hát trứng tầm nhìn ngã xuống những nhân loại này, liền không có lại đi quản mặt khác tồn tại mọi người, nó bắt đầu mở ra buồn máu mồm to cắn nuốt trên mặt đất những nhân loại này thi thể. mau, đại gia thừa dịp lúc này đi khuân vác cục đá, tô duyệt các ngươi phụ trách ngăn đòn nó. sau đó chúng ta đại gia rời đi cục đá lúc sau. Liền có thể lái xe rời đi. Hảo hiện tại đại gia lập tức hành động. Vương Binh nhìn trước mắt cảnh tượng, trước mắt, lạnh băng thanh âm đột nhiên ở yên tĩnh bầu không khí hạ văng lên. Mọi người nghe được Vương Binh nói sừng sốt, sau đó trong ánh mắt hiện lên một mặt ý mừng. Lúc này này đó dị năng giả nhưng thật ra phi thường nghe Vương Binh nói, chỉ thấy bọn họ nhanh chóng vọt tới đường cái trung gian bắt đầu liều mạng khuôn bắt trung gian cục đá. Dường như phi thường sợ hai ai sẽ cùng bọn họ tranh đoạt giống nhau. Vương Bình lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Duyệt, cười lạnh nói: "Tô tiểu thư, ngươi hẳn là đối với ta đưa ra cái này phân công không có gì ý kiến đi. Những cái đó dị năng giả đi dọn cục đá, ta người cùng Tô tiểu thư các ngươi đối phó này chỉ biến dị trứng tạm." Tô Duyệt lạnh lùng quét mắt Vương Bình, nhàn nhạt gật gật đầu, bất quá lạnh băng trong mắt lại mang theo một chút nghi hoặc, lấy cái này Vương Bình phía trước hành vi. Hắn sao có thể như vậy tốt lưu lại cùng bọn họ cùng nhau diệt sát này chỉ biến dị chứng tầm. Bất quá còn không đợi Tô Duyệt nghĩ nhiều, Vương Binh liền tiếp tục nói, Bất quá, Tô tiểu Thư ngươi cũng thấy rồi ta chân yêu cầu đi trị liệu, bọn họ trước đưa ta qua đi, sau đó lại đầy giúp ngươi. Vương Binh nói xong cũng không đợi Tô Duyệt trả lời, trực tiếp mang theo những cái đó binh lính đi hướng hắn nơi quân dụng xe, sau đó lập tức đưa tới quân đi cho hắn trị liệu. Sau đó tùy tiện chỉ một cái tiểu đội ngũ đi tô duyệt bên kia, sau đó giữ lại sở hữu binh lính đều vây quanh ở hắn quân dụng xe bên cạnh bảo hộ hắn an toàn. Ta thao con mẹ nó, ta liền biết chết vương bắt đạn không có như vậy phân rõ phải trái, hắn thế nhưng liền phái này hai mươi tới cái binh lính lại đây. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Lý Hạo nhìn kia đi tới hai mươi cái binh lính, phận hận chừng mắt nơi xa vương binh, mang nói. Tô Duyệt lệnh băng quét mắt vương binh nơi phương vị, sau đó thu hồi tầm mắt, đối bên người mấy người nói, tùy hắn, hắn không ở bên này cũng hảo, miễn cho còn muốn tùy thời phòng bị hắn ở sau lưng cho chúng ta một đao. Nhìn liền phải đem trên mặt đất chết đi những người đó ăn xong màu đen trứng tàm. Tô Duyệt trong lòng lại là nghĩ như vậy, tiểu hải tinh ăn nó hẳn là lại có thể ra năng lượng thạch đi. Tô Duyệt ở trong đầu đối mặt còn ở trong xe tiểu hải tinh nói, tiểu tinh không cần chơi trò chơi, chạy nhanh ra tới có ăn ngon cho người ăn. Đang ở nghe âm nhạc chơi máy chơi game tiểu hải tình, vừa nghe thấy Tô Duyệt nói liền đem trong tay máy chơi game một ném, sau đó từ cửa xe trố vui sướng nhảy ra tới, đi vào Tô Duyệt bên chân, ngao âu ngao âu kêu to nói, chủ nhân thật tốt, thế nhưng cùng nhân ra tâm hữu linh tề, biết nhân gia vừa mới đói bụng, nhân ra yêu nhất chủ nhân. Tô Duyệt nhìn làm nũng tiểu hải tinh, trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, Nàng trực tiếp ở trong đầu đối tiểu hải tinh nói, tiểu tinh thấy được phía trước kia chỉ biến dị chứng tàm sao. Ngươi có nghĩ ăn luôn nó a? Tiểu hải tinh nghe được tô duyệt nói, theo tô duyệt sở chỉ địa phương vừa thấy, nhưng là bởi vì nó kia tiểu thân thể nhi thật sự là quá tiểu, cái gì đều nhìn không tới. Tiểu hải tinh cũng hàng hồ, trực tiếp lôi kéo tô duyệt ống quần một đường hướng tô duyệt trên người bò. Bò đến tô duyệt bả vai chỗ thời điểm, nó rốt cuộc thấy được đang ở ăn người biến dị chứng tàm. Nó cặp kia mắt nhỏ bên trong hiện lên một mặt hương phấn quan mang, không ngừng cỏ tô duyệt gương mặt ngao âu ngao ô làm nũng nói, nhân ra liền biết chủ nhân tốt nhất, nhân ra muốn ăn tầm tầm. Nghe được tiểu hải tinh nói, tô duyệt trong mắt hiện lên một mặt ý cười, sau đó quét mắt chung quanh chờ đợi nàng chỉ thị mấy người, nói, đại gia không cần dùng súng lục, loại này chứng tầm dùng loại này bình thường súng lục sẽ chỉ là lãng phí viên đạn, các ngươi dùng các ngươi từng người dị năng đi công kích nó. Nghe xong Tô Duyệt nói, việc trạch đám người đã cầm ở trong tay thương, không chút do dự lại thả lại trên người, đối với Tô Duyệt nói, không có một tia hoài nghi. Công kích Tô Duyệt ra lệnh một tiếng, chu vân trong đội ngũ chú lùn trương dân lập tức lợi dụng hắn một hệ dị năng, phóng xuất ra từng cây dây mây gắt gao buộc chặt trụ biến dị hắc tầm thân thể. Mà những người khác còn lại là không ngừng hướng bị buộc chặt trụ biến dị hắc tầm phóng ra ra băng nhận, hỏa tiễn, mũi tên nước, lươi rau gió thứ. Mà một bên Tô Duyệt trực tiếp ở chính mình trên người bao trùm thượng một tầng trong suốt tinh thần lực ô rủ, nhanh chóng chiều biến dị hắc tầm vọt qua đi. Mà mọi người còn lại là trực tiếp bị Tô Duyệt động tác làm cho thiếu chút nữa không có hụ chết, bất quá nhìn Tô Duyệt hồi cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt dưới, thế nhưng kỳ tích tin Tô Duyệt. Mà một bên vương bình nhìn hướng biến dị hắc thảm phóng đi Tô Duyệt, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, trực tiếp từ bên hông lấy ra l nhắm ngay tô duyệt đầu. Mà một bên vương binh, nhìn hướng biến dị hát trứng tầm tiến lên tô duyệt, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, hắn trực tiếp vươn từ bên hông lấy ra súng lục, không chút do dự nhắm ngay tô duyệt đầu, trực tiếp khấu hạ súng lục. Phích một tiếng, viên đạn từ đen như mực họng súng bay ra, bay nhanh chiều tô duyệt đầu bay đi, bên cạnh việt Trạch đám người nghe được tiếng súng thời điểm, kia viên đạn đã chiều tô duyệt bay qua đi. Việt Trạch hoảng sợ nhìn vậy muốn tiếp cận tô duyệt viên đạn, Đồng tử đột nhiên co rụt lại bên trong hiện lên một mặt tuyệt vọng, đối Tô Duyệt lớn tiếng gầm nhẹ nói, tránh ứng ra. Tô Duyệt. Một bên liều mạng chiều Tô Duyệt chạy tới, một bên đối kia viên viên đạn sử dụng băng hệ dị năng đóng băng, chính là hắn lại là trước sau chậm một bước. Chủ nhân. Tô dạng đồng dạng không thể tin tưởng nhìn vậy muốn đánh chúng Tô Duyệt đầu viên đạn, khẩn trương liền sưng hô đều bại lộ xuất hiện, chính là lúc này hắn đã bất chấp này đó. Văn Thiên hữu đôi mắt đột nhiên meo lại. Trận bên trong kia đồng dạng kinh sợ quan mang, hắn vội vàng điều động toàn thân tinh thần lực chiều kia viên viên đạn dũng suy nghĩ muốn ngăn cản trụ nó tốc độ, đáng tiếc tinh thần lực còn chưa tới đạt thời điểm, kia viên đạn đã lập tức tới rồi tô duyệt huyệt Thái Dương. Mà Chu Vân đám người cũng là hoảng sợ thét trói thai tô duyệt tên, lúc này bọn họ trừ bỏ thét trói thai đã không có mặt khác biện pháp, bởi vì liền ở viên đạn muốn đánh chúng tô duyệt phần đầu khi chỉ biến dị hắc tẩm cũng ở ngay lúc này đối Tô Duyệt hộp ra rất nhiều tư tẩm, muốn trực tiếp xuyên qua Tô Duyệt não bộ cùng thân thể. Mà lúc này Tô Duyệt trong lòng cũng hiện lên trong nháy mắt kinh hoàng nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đương nhiên nếu nàng trực tiếp tiến vào không gian nói, này đó nguy hiểm đối nàng tới nói liền cái gì đều không phải. Chính là hiện tại ở trước mắt bao người, Tô Duyệt là tuyệt đối sẽ không làm ra bại lộ nàng không gian sự tình. Bất quá đột nhiên Tô Duyệt nhớ tới nàng tự thân tinh thần lực ô rủ, trong lòng khẩn trương liền hoàn toàn biến mất. Nhìn đến gần trong gang tức viên đạn cùng những cái đó bén nhọn tơ tàm, Tô Duyệt tuy có có nắm chắc ngăn cản trụ viên đạn thương tổn, nhưng là nàng lại không có nắm chắc nàng thân thể bên ngoài kia tầng tinh thần lực ô dù có thể hoàn toàn ngăn cản trụ biến dị hắc tầm tơ tầm công kích. Bởi vì một khi những cái đó màu đen tơ tầm ở thân thể của nàng thượng lưu hạ miệng vết thương, Như vậy nàng thuộc về tang thi màu đen máu liền sẽ hiện ra ở mọi người là trong tầm mắt mặt, nàng tang thi thân phận cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên tô duyệt ở trong nháy mắt liền làm quyết định, chỉ thấy tô duyệt thân thể đột nhiên vặn vẹo thành một cái khủng bố độ cung, nàng không chỉ có cũng không nuôi lại, thân thể ngược lại chiều viên đạn bay nhanh bay vụt mà đến phương hướng vặn đi. Tô duyệt vừa mới đem thân thể vặn khai, biến dị hắc tầm nổ ra màu đen tơ tầm liền từ tô duyệt vừa rồi địa phương xuyên qua đi. Đáng sợ tốc độ cùng hung mãnh lực đạo, ở tiếp cận Tô Duyệt bên thai thời điểm, thậm chí phát ra cùng không khí cỏ sát ra ong long thanh. Đột nhiên Tô Duyệt trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, nàng nhanh chóng quay đầu, khó khăn lắm tránh đi những cái đó từ nàng bên thai sẹt qua màu đen tơ tằm. Bất qua những cái đó màu đen tơ tằm từ Tô Duyệt trên đầu chắt đuôi ngựa bên cạnh sẹt qua khi, kia lật màu đỏ đầu tóc, bị màu đen tơ tằm sẹt qua địa phương, lập tức đoạn rớt, một đầu thật dài đầu tóc. Trực tiếp liền chặt đứt một nửa. Lúc này tô duyệt không có cái kia tâm tình đi đau lòng nàng cẩn thận bảo hộ tóc đẹp. Ở nàng bạo hiểm tránh thoát những cái đó màu đen tơ tầm lúc sau. Đối diện viên đạn đã đạt tới cánh tay của nàng chỗ. Nhưng là liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Tô duyệt trên vai mặt tiểu hải tinh. Đột nhiên mở ra nó cái miệng nhỏ mà hướng phía trước mặt một hướng. Ở viên đạn liền phải đánh chúng tô duyệt kia một khắc. Làm viên đạn vọt vào nó cái miệng nhỏ bên trong. Nhưng là bởi vì viên đạn xung lượng thật sự là quá mức mãnh liệt, viên đạn ở vọt vào tiểu hải tinh trong miệng thời điểm, cũng không có đình chỉ, nó tựa hồ phải phá tan tiểu hải tinh thân mình, cho nên Tô Duyệt liền nhìn đến tiểu hải tinh sau lưng bị viên đạn sung lượng hạ cùng lên, nàng thậm chí còn có thể thấy rõ ràng kia viên đạn hình dạng, thấy như vậy một màn, Tô Duyệt lật màu đỏ đồng tử màu đỏ tươi quang mang trận lóe, khẩn trương cả kinh kêu lên, tiểu tinh. Nhưng là viên đạn cũng không có phá tan tiểu hải tinh thân mình, nó liền như vậy yên lặng ở tiểu hải tinh ở trong thân thể. Tô Duyệt vội vàng đem tiểu hải tinh trột vào trong lòng bàn tay mặt, kia lòng bàn tay thậm chí có điểm phát run. Thật sự là kia một khắc Tô Duyệt thật sự cho rằng kia viên viên đạn sẽ phá tan tiểu hải tinh tiểu thân thể, sau đó nàng sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu hải tinh. Tiểu tinh, ngươi cảm thấy hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào đau hoặc là không thoải mái? Tô Duyệt khẩn trương nhìn trong tay rũ mắt vẻ mặt rối rắm tiểu Hải Tinh, nôn nóng hỏi. Nghe được Tô Duyệt thanh âm, tiểu Hải Tinh ở nâng lên đôi mắt, một đôi sáng lấp lánh mắt nhỏ, ủy khuất nhìn Tô Duyệt, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, làm Tô Duyệt mày nhăn càng thêm khẩn. Chẳng lẽ, tiểu Hải Tinh thật sự bị thương? Nghĩ đến đây Tô Duyệt đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này tiểu Hải Tinh kia mềm mại mà ủy khuất thanh âm từ kia hồng diễm diễm miệng nhỏ bên trong truyền ra tới. "Chủ nhân, Cái này là thứ gì nha, là nhảy nhảy đường sao. Nó vừa mới ở ta trong bụng nhảy nhót vài cái, bất quá kia hương vị một chút cũng không thể ăn, không ngọt, không toan, không cay, không hàm, ngược lại có cổ khó ăn hương vị. Nói nơi này, tiểu hải tinh còn mở ra nó miệng nhỏ phi phi phi phi, dường như là có thể phi rất trong miệng kia khó ăn hương vị giống nhau. Tô Duyệt nhìn như vậy tiểu hải tinh, cũng không biết nên nói những gì. Bất quá trong lòng lại hoàn toàn bưng lỏng, như vậy kinh hoàng khẩn trương không khí trực tiếp bị nó một câu liền cấp phá hủy. Tiểu hải tinh phi vài cái, còn là phi thường không cao hứng, nó không thích hương vị còn ở trong miệng mặt, một chút đều không thể ăn không thoải mái. Chỉ thấy tiểu hải tinh ở tô duyệt trong lòng bàn tay mặt đem nó chính mình tiểu thân mình đổ lại đây, một con rác chiều hạ, hai chỉ rác triều thượng, sau đó nó cứ như vậy đảo thân mình ở tô duyệt trên tay run lên vài cái lúc sau liền lại lần nữa đem nó tiểu thân thể đảo chính lại đây. Tiểu hải tinh đứng ở tô duyệt trên tay, dùng nó một con rác phóng tới miệng nhỏ biên, tiểu hải tinh phi một tiếng, liền từ trong miệng mặt hộp ra một viên hắc kim sắc viên đạn, sau đó vẻ mặt phẫn hận đem rác thượng bắt lấy viên đạn hướng trên mặt đất một ném. Sau đó tức giận dùng hai chỉ rác vây quanh được, trứng mắt nó cặp kia mắt nhỏ tức giận đối tô duyệt ngao âu ngao âu kêu to nói, thử, kia chỉ nhân loại thật sự quá chán ghét thế nhưng lấy như vậy khó ăn đồ vật tới ném chủ nhân cùng nhân ra. hừ nhân ra muốn sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà mọi người lúc này đã chạy tới, nhìn đến Tô Duyệt không có sự tình, đều thật mạnh thở hát ra, tuy rằng mọi người cũng có chút nghi hoặc lúc ấy viên đạn vì cái gì tới rồi Tô Duyệt trước mặt liền biến mất không thấy, bất qua cái gì đều không thắng nổi Tô Duyệt bình an. Tô Duyệt vội vàng ngăn lại trụ liền phải nói chuyện mọi người, nói, cái gì đều đừng nói. Trước giải quyết này chỉ biến dị hắc tầm. Tô Duyệt nói như vậy, mọi người cũng nhớ tới hiện tại quan trọng nhất chính là tiêu diệt này chỉ biến dị hắc tầm, cho nên cũng không hề làm ra vẻ bắt đầu hộ ở Tô Duyệt chung quanh một bên lui về phía sau một bên chiều biến dị hắc tầm công kích mà đi. Mà lúc này biến dị hắc tầm đang ở ăn rơi dụng trên mặt đất Tô Duyệt kia bị nó tơ tầm chặt đứt đầu tóc, đây cũng là vì cái gì biến dị hắc tầm ở không có công kích đến Tô Duyệt lại không có lại lần nữa công kích Tô Duyệt nguyên nhân. Tô Duyệt đem tiểu hải tinh ném tới trên đỉnh đầu, sau đó đem tầm mắt rừng ở cách đó không xa vẻ mặt tiếc nuối mà phẫn hận vương binh trên người, người nam nhân này cũng dám đánh lén nàng. Nàng Tô Duyệt cũng không phải là cái gì thánh mẫu, ngươi không có thương tổn đến ta, như vậy liền tính. Nếu không phải nàng có được này đó cường đại năng lực, vừa rồi ở viên đạn cùng sắc bén tơ tầm giáp công hạ, nàng tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Cái này vương binh thật sự rất lớn gan, thật sự thực không tồi, xem ra vẫn là nàng tô duyệt xem thường hắn. Nơi xa vương binh cảm nhận được có một đạo lạnh băng mà thị huyết tầm mắt dừng ở hắn trên người, hắn không khỏi ngẩn đầu vừa thấy, liền nhìn đến tô duyệt cặp kia thị huyết mà tàn ngược lật màu đỏ con ngươi thẳng tắp nhìn chầm chầm hắn. Vương binh cả người không khỏi run lên một chút, trong lòng tiếc nuối đến không được, rõ ràng tô duyệt vừa mới sẽ chết ở hắn cùng viên đạn cũng kia chỉ biến dị hắc tầm tơ thầm hạ chính là nàng sao lại có thể tránh thoát đâu. Nàng sao lại có thể không có chết đâu. Bất quá mặc kệ vương binh trong lòng có bao nhiêu hy vọng Tô Duyệt đi tìm chết, nhưng là hắn trên mặt lại là lộ ra một cái tươi cười, đối Tô Duyệt cười nói, ai nha, Tô Tiểu Thư, thật là ngượng ngủng, ta vốn dĩ chuẩn bị khoảnh khắc chỉ biến dị hát tàm, ai biết Tô Tiểu Thư, ngươi thế nhưng không biết sống chết trực tiếp tiến lên, này cũng không nên trách ta. Đây chính là ngươi hướng về phía ta viên đạn đi. Ha ha, Tô Tiểu Thư muốn ăn viên đạn liền trực tiếp cho ta nói, ta nơi này còn có rất nhiều. Vương Binh nói ôm rơi xuống, người chung quanh nhìn hắn tầm mắt đều mang theo vi diệu cảm xúc, bọn họ đều có tương đồng ý tưởng, cái này Vương Binh là điên rồi sao? Bất quá mọi người không nói gì. Chỉ có Tô Duyệt bên kia mấy người, một bên hướng biến dị hát tầm công kích, một bên phẫn nộ tức giận mắng Vương Binh không biết xấu hổ cùng vô sỉ. Việc Trạch nghe được Vương Binh nói, Trực tiếp cầm lấy súng lục nhắm ngay vẻ mặt mang theo ý cười vương binh đầu, đang chuẩn bị nổ súng thời điểm, lại bị Tô Duyệt một phen đoạt qua súng lục. Nơi nào có thể dễ dàng như vậy làm hắn đã chết, đi về đút tỉnh chúng ta còn phải dùng đến hắn đâu. Bất quá, vẫn là có thể cấp điểm giáo hấn. Tô Duyệt ở Việt Trạch khó hiểu ánh mắt dưới, cười lạnh nói, sau đó không chút do dự khấu động thủ thương, viên đạn bay thẳng đến vương binh xạ kích mà đi. Vương binh nhìn chiều hắn xạ kích mà đến viên đạn, hắn muốn rời đi thân thể, tránh thoát chiều hắn xạ kích mà đến viên đạn, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện thân thể hắn hoàn toàn không thể đủ nhúc nhích. Vương binh đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần viên đạn, nôn nóng hét lớn, mau mau, nhanh lên ngăn trở viên đạn. Các ngươi nhanh lên cho ta ngăn trở. Chính là lúc này trong quân đội mặt nơi nào còn có người nguyện ý vì vương binh vào sinh ra tử. Tự nhiên sẽ không lấy thân thể của mình đi cấp vương binh đỡ đạn, mà kia nhanh chóng bay tới viên đạn ở vương binh còn không có nói xong lời nói thời điểm, liền phốc mà một tiếng, hoàn toàn đi vào hắn mắt phải. Ngay sau đó A hét thảm một tiếng cắt qua hắc ám bầu trời đêm, vương binh mắt phải không ngừng trào ra máu tươi, hắn dùng bàn tay gắt gao che lại hắn kia bị viên đạn đánh trúng đôi mắt, kinh sợ hét lớn. Quân Y con Quân Y đi hề. nhanh lên lại đây, nhanh lên cho ta đem viên đạn lấy ra. Nhanh lên, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Một bên quân ý gì nhìn đầy mặt là huyết vương binh, trên mặt xuất hiện một tia do dự, nhưng là vẫn là cầm hỏng thuốc đi vào vương binh bên người, ngồi xổm xuống thân mình nhỏ giọng đối vương binh nói, vương thượng tướng, ngươi trước đem ngươi tay cầm khai, ta mới có thể kiểm tra. Nghe được quân ý gì nói, vương binh vội vàng vùng ra che lại mắt phải bàn tay, gắt gao cắn môi không cho hắn đau tiếng hô từ trong miệng tiết lộ ra tới. Kìa quân y gì hề nhìn đầy mặt là huyết, ngũ quan vặn vẹo vương binh, nhìn hắn kia dư lại mắt trái ác độc quan mang, nhanh chóng cúi đầu, từ hồng thuốc bên trong lấy ra công cụ cấp vương binh kiểm tra rồi một phen. Sau đó cái kia quân y ở vương binh ở muốn ăn thịt người trong ánh mắt, thật cẩn thận nói, vương thượng tướng, người mắt phải đã hoàn toàn phế đi. Quân y gì hề nói vừa mới nói xong, đã bị vương binh rối tay lôi kéo hắn cổ áo, sau đó còn không đợi hắn có điều phản ứng. Trên mặt liền nên đón vương binh kia không chút do dự bàn tay. Vương binh vẫn luôn phiến bị hắn gắt gào lôi kéo quân y gì hề mười mấy cái tát, nhìn đối phương miệng cái mũi đều đổ máu, đôi mắt đều bắt đầu trận trắng mắt mới dùng sức đem trong tay quân y lý hướng bên cạnh trên mặt đất dùng sức một ném. chung quanh những cái đó binh lính nhìn một màn này hoàn toàn trái tim băng giá, có mấy cái binh lính nhanh chóng bước ra khỏi hàng đi nâng dậy ngã trên mặt đất đã sắp hơi thở thòi thoát quân y gì hề. Ta có mệnh lệnh các ngươi bước ra khỏi hàng sao. Ta có mệnh lệnh các ngươi đi dịu hắn. Đều cút cho ta trở về, làm hắn đi tìm chết. Như vậy lang băng có cái dám dùng, lưu trữ hắn mệnh chỉ biết lãng phí quốc gia lương thực. Vương binh nhìn bị những cái đó binh lính nâng dậy tới hơi thở thoi thóp quân y rỉ, âm ngoan mà máu lạnh nói. Lúc này kia quân y rỉ dùng sức mở to mắt, hung hăng trừng mắt vương binh, mở ra đã bị đánh miệng đầy là huyết miệng, từ bên trong hộp ra vài cái răng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi đối vương binh nói, vương thượng tướng, ta còn quên mất nói cho ngươi một cái khác tin tức tốt, đó chính là ngươi không chỉ có mắt phải mù, chân của ngươi cũng phế đi. Cho nên ngươi không chỉ có sẽ trở thành một cái người mù còn sẽ trở thành một cái người quẻ. Ha ha ha. Nghe xong quân y thì nói, vương binh trinh lăng hai giây, sau đó phẫn nộ hết lớn, giết hắn cho ta. Chọc hạt hắn đôi mắt, đánh gây hắn chân. Có nghe hay không? Vương binh nói xong nhìn không có một cái nghe hắn nói đi hành động các binh lính ngực khí không ngừng phập phồng hét lớn các ngươi heo thai nghe đến không có ta mệnh lệnh các ngươi lại đào hắn đôi mắt đi đánh gãy hắn hai chân có nghe hay không còn nốc chạm làm gì các ngươi đây là muốn tạo phản cái lời mệnh lệnh của ta các ngươi hẳn là biết cái lời thượng cấp mệnh lệnh là cái gì hậu quả Vương binh mỗi một câu nói chung quanh những cái đó bọn lính sắc mặt khó coi một phần. Cuối cùng căn bản chính là không thèm để ý tới sẽ vương binh tiếng gào, có chút người đỡ kia bị thương binh lính trực tiếp đi bên cạnh trị liệu đi, có chút trực tiếp cầm thương đi tô duyệt bên kia cùng tô duyệt bọn họ cùng nhau công kích biến dị hát tảm. Bọn họ tình nguyện đi theo một ít không quen biết người đi sắt biến dị đạo vật, cũng không nghĩ đối mặt kia máu lạnh làm cho bọn họ trái tim băng giá vương binh. Vương binh nhìn chung quanh không ngừng giảm bớt binh lính, Nhìn bọn họ cầm súng ống không ngừng chiều tô duyệt bọn họ bên kia tới gần thời điểm, thẳng đến trung quanh chỉ còn lại có hắn một người còn ngồi dưới đất thời điểm, hắn đột nhiên có chút hoảng loạn, hắn hiện tại một con mắt mù, một chân cũng hoàn toàn phế đi, hắn hiện tại căn bản là đã không có chiến đấu cùng tự bảo vệ mình năng lực. Các ngươi đều cho ta trở về bảo hộ ta. Ta là các ngươi thượng tướng, ta là các ngươi lãnh đạo, các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Các ngươi nếu là dám lại đi phía trước đi một bước, trở lại căn cứ thời điểm, ta liền sẽ báo cáo cấp mặt trên lãnh đạo, nói cho bọn họ các ngươi cái lời quân lệnh, đến lúc đó không ngừng là các ngươi, chính là các ngươi người nhà sẽ đã chịu xử phạt, thậm chí sẽ bị chính phủ trực tiếp đuổi đi ra căn cứ. Vương binh nói xong nhìn những cái đó binh lính do dự bộ dáng, cùng kia tạm dừng xuống dưới bước chân, không khỏi gợi lên khỏe miệng đắc ý cười, hừ, muốn tạo phản không nghe mệnh lệnh của hắn. Như vậy bọn họ liền phải thừa nhận nghiêm trọng hậu quả. Tô Duyệt bên kia chú ý tới Vương binh bên này tình huống, nhìn những cái đó do dự các binh lính, Việt Trạch đột nhiên lạnh giọng nói, nếu hắn chết ở nơi này, ai còn biết đã xảy ra sự tình gì. Đem sự tình gì đều hướng trên người hắn đẩy không phải hảo. Các ngươi hà tất như vậy bị hắn uy hiếp? Yên tâm, không cần các ngươi động thủ, cái này Vương binh chúng ta sẽ tiếp thu hắn sau đó hảo hảo đối đãi hắn. Việt Trạch nói xong nhìn Vương Bình kêu hoảng sợ biểu tình, hung ác nham hiểm cười. Nếu hắn dám tìm chết, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo thành toàn hắn. Quả nhiên những cái đó binh lính nghe xong Việt Trạch lời nói, hơi hơi có chút do dự, vẫn là bước ra bước chân chiều Việt Trạch bọn họ bên kia đi đến. Những cái đó binh lính cũng không phải vụ về. Nếu vừa mới Vương Bình dám như vậy đối đãi cái kia kêu, kêu tô duyệt nữ nhân, như vậy Vương Bình hiện tại cái dạng này sợ là sống không được. Hơn nữa Vương Binh hiện tại một cái tàn phế như thế nào so được với Việt Trạch, Văn Thiên Hiếu, tô dạng cùng với Lan Đình này mấy cái trung tướng phân lượng trọng, ai đều có mắt cùng đầu góc, tự nhiên sẽ xem sẽ tưởng, cũng biết như thế nào làm mới đối chính mình có lợi. Vương Binh kinh sợ nhìn Việt Trạch bọn họ kia xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn hắn, hắn lại đột nhiên cả người run lên, nghe được Việt Trạch nói, hắn trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn biết kế tiếp nếu không có này đó binh lính bảo hộ hắn duy trì hắn hắn nhất định sẽ chết ở tô duyệt bọn họ trong tay vương binh đem hy vọng cuối cùng đặt ở những cái đó không chịu hắn uy hiếp trực tiếp rời đi các binh lính hắn nôn nóng hết lớn các ngươi đều thử thử không cần đi đều nghe ta nói vừa rồi ta nói chỉ là khí lời nói chỉ cần các ngươi an toàn đưa ta trở lại căn cứ ta nhất định sẽ làm vương lão cho các ngươi phong phú khen thưởng thậm chí cho các ngươi thăng quan Chỉ cần các ngươi bảo hộ ta đem ta đưa về hy vọng căn cứ. Vương binh nôn nóng giống xong lúc sau, lại phát hiện những cái đó bọn lính không có quay đầu lại liếc hắn một cái, cũng không có bởi vì hắn nói do dự dừng bước chân, bọn họ kiên định cách hắn càng ngày càng xa. Không, không cần đi. Tính ta cầu xin các ngươi được không? Ta là các ngươi thượng tướng A. Liên tính ta làm sai cái gì, các ngươi cũng nên thông cảm ta A. Các ngươi tốt xấu cũng ở ta thủ hạ ngây người lâu như vậy. Các ngươi sao lại có thể như vậy không biết ơn báo đáp, các ngươi quân nhân nên có tác phong đi nơi nào a? Không cần đi a, cứu cứu ta. Xem ở chúng ta cộng sự lâu như vậy phân thượng, không cần đem ta giao cho bọn họ trên tay a. Vương binh nhìn đã muốn chạy tới Tô duyệt bên kia những cái đó bọn lính, lão lệ tung hoành đau khổ cầu xin nói, lúc này cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, cái gì đều không quan trọng. Bởi vì ở sinh mệnh trước mặt, này đó đối với hắn tới nói cái gì đều không có dùng. 072 Tô Duyệt phát huy. Những cái đó bọn lính nhìn như vậy vương binh, càng thêm kiên định bọn họ lựa chọn. Một cái không có ý thức trách nhiệm, một cái tùy ý đánh giết binh lính, một cái đã không có quân nhân khí khái, đã không có tôn nghiêm thượng tướng, càng thêm vô pháp lay động bọn họ rời đi hắn tử bỏ hắn quyết tâm. Tô Duyệt nhìn mắt trước mắt cảnh tượng, rũ con ngươi suy nghĩ 2 giây liên đối với đứng ở bên cạnh Tô dạng đi qua đi, nhà Nhật nói, ngươi làm cho bọn họ phải rời khỏi toàn bộ rời đi. Như vậy nhiều người ở chỗ này, ngược lại đối ta không tốt. Tô dạng nghe xong Tô Duyệt nói, một chút nghi vấn đều không có, trực tiếp gật gật đầu, sau đó đứng dậy, Chào dương nói, các chiến hữu, lấy ra chúng ta thân là quân nhân độc hữu khí thế cùng dũng khí, làm chúng ta cùng nhau đánh bại này chỉ biến dị hát tảm. Tại đây lúc sau các ngươi đại gia muốn đi Vên Đút Tỉnh có thể mang theo các loại vật tư đi Vên Đút Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. đương nhiên nếu muốn hồi Dê Tỉnh hy vọng căn cứ, chúng ta cũng tuyệt đối đều sẽ không ngăn trở đại gia. Các ngươi có thể cầm các ngươi hiện tại có được sở hữu vũ khí chiếc xe rời đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thu hồi một phân một hào. đương nhiên mặt khác dị năng giả đãi nộ cũng là giống nhau. Phải rời khỏi liền rời đi. Nghe được tô dạng nói. Không chỉ có là chung quanh những cái đó bọn lính ánh mắt sáng lên, ngay cả những cái đó đang ở khuôn vắc cục đá dị năng giả nhóm đều hai mắt sáng lên, phải biết rằng này một đường mạo hiểm sớm đã ma diệt mọi người kia một chút tin tưởng, mới làm mọi người có lui lại hồi căn cứ tâm tư. Hiện tại tô dạng như vậy làm cho mọi người mặt nói ra, khẳng định không phải là giả, hơn nữa hắn còn làm cho bọn họ đều mang theo vũ khí xe đồ ăn rời đi, này như thế nào không thể làm mọi người vui vẻ hưng phấn. Tô dạng, ngươi dám, ngươi cũng dám lướt qua ta trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, ngươi chỉ là một cái thiếu tướng mà thôi, ngươi không có cái này quyền lợi làm như vậy. Các ngươi đều không chuẩn cho ta trở về, ta không đồng ý. Liên tính phải đi, các ngươi sở hữu đồ vật đều phải lưu lại, cái gì đều không chuẩn mang đi. Cùng mọi người bất đồng, ngồi ở một bên vương binh nghe được Tô dạng nói ra những lời này đó, đầu tiên là đầy mặt không thể tin tưởng. Sau đó ngay sau đó sắc mặt của hắn trực tiếp liền đen. Vương Binh cảm thấy này đã không phải phóng không bỏ những người này đi vấn đề, mà là tô dạng trực tiếp làm lơ hắn cái này đường đường thượng tướng tồn tại. Lướt qua hắn hạ đạt mệnh lệnh vượt mức hành vi, vì thế Vương Binh đoán hận trừng mắt tô dạng, âm lanh thanh em đột nhiên ở chung quanh hương phấn không khí trung vang lên. Bất quá mọi người nghe được Vương Binh nói, đều không có đem hắn đương một hồi sự. Một cái đã quẻ chân lại mắt bị mù mất đi bọn lính đi theo hơn nữa đã mất đi năng lực chỉ huy thượng tướng, đối với bọn họ tới nói căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp cùng uy hiếp lực. Vốn dĩ liền đối vương binh hận thấu xương những cái đó dị năng nhóm, châm trọc mà khinh thường quét mắt vương binh, liền hoàn toàn đem hắn nói cấp làm lơ rớt, nhìn như vậy mọi người, khi vương binh nắm lên nắm tay không ngừng đánh mặt đất cho hà giận mà có chút dị năng giả thấy hiện tại Vương Bình đã không có bất luận cái gì uy hiếp bọn họ năng lực, liền không chuẩn bị cứ như vậy dễ dàng buông tha Vương Bình. Ai nha, cái này trật vật người quẹ là ai a Nha, xem ta này ánh mắt, này không phải chúng ta anh Dũng uy Vũ Vương Bình Vương Thượng Tướng Sao. Ngươi như thế nào đột nhiên thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, ngươi ngày thường nguy phong chạy đi đâu? Một dị năng giả ván hận trừng mắt Vương Bình, cười lạnh châm chọc nói. Một cái khác dị năng giả, buồn cười vô vô đồng bạn bả vai, chỉ vào vương binh, ha ha ha cười to nói, huynh đệ à, ngươi liền không cần nói giỡn hảo không, cái này lại hạt lại quẹ phế vật sao có thể là cái kiệu cao cao tại thượng vương thượng tướng A. Đôi mắt của ngươi không được lạp, chạy nhanh xứng một bộ mắt kính mang đi. Chính là A, cái này dơ thấy không rõ mặt tàn phế sao có thể là chúng ta vĩ đại vương thượng tướng đâu, huynh đệ à, ngươi thật đúng là ái nói giỡn. Ai nha ai nha, các vị huynh đệ à, là tiểu đệ ta sai rồi, này còn không phải trách ta đôi mắt không tốt, đem cái này tản phế thêm phế vật trở thành chúng ta vương thượng tướng. Ai, tiểu đệ ta nên đánh nên đánh. Bất quá cũng là cái này tản phế sai, hắn cũng dám giả mạo chúng ta cao cao tại thượng vương thượng tướng, người này thật sự là thật quá đáng. Không được ta nhất định thay chúng ta vương thượng tướng phải hào hào giáo hơn hắn một đốn. Đang bị dị năng giả nhóm lời nói tức chết đi được Vương Bình, đột nhiên nhìn đến một cái cả người vạm vỡ dị năng giả một bên vãn khởi hắn tay háo lộ ra kia rắn chắc cánh tay, một bên cười quỷ dị chiều hắn đi tới. Vương Bình trong lòng cả kinh, vội vàng phẫn nộm mà trột dạ đối cái kia dị năng giả quát bảo ngưng lại nói, không chuẩn lại đây. Ngươi đứng lại đó cho ta, có nghe hay không, ta kêu ngươi không chuẩn lại đây. Ta chính là căn cứ cao cấp thượng tướng. Ngươi phải biết rằng công kích chính phủ nhân viên quan trọng đáng sợ hậu quả. Ngươi sẽ bị chính phủ đuổi đi ra căn cứ, sau đó ngươi không có chỗ ở cố định, ngươi cuối cùng liền trở thành các tang thi hoặc là tang thi động vật đồ ăn. Đáng tiếc cái kia dị năng giả căn bản là đối vương binh nói uy hiếp nói sợ ảnh hưởng, hắn một bên chiều vương binh đến gần một bên cười lạnh nói, ngươi nói sai rồi, ta nhưng không có công kích chính phủ nhân viên quan trọng a. Ta đây là thay chúng ta đổi ngũ người phụ trách vương thượng tướng giáo huấn ngươi cái này, không biết xấu hổ mưu toan giả mạo hắn Vương bắt Đản mà thôi." Dị năng giả nói âm rơi xuống, người đã đứng ở chật vật ngồi dưới đất Vương binh trước mặt, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía trước cái này, nhẫn tâm giết hắn đồng đội thậm chí không ngừng nhục nhã quá hắn Vương binh, trong mắt sát ý cùng oán độc chợt lóe mà qua. Nhưng là hắn quét mắt chung quanh binh lính, tuy rằng bọn họ lúc này cũng không có ngăn cản hắn động tác nhưng là nếu hắn nếu là thật sự giết vương binh, bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua chính hắn. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì vương binh cái này tàn phế tiện mệnh mà bồi thượng chính hắn quý giá tính mạng. Vương binh kinh hoàng nhìn đã đi vào trước mặt hắn vẻ mặt hung ác dị năng giả, không ngừng chống đôi tay hướng phía sau tối lui, chính là hắn sau lưng là hắn chuyên dụng xe, hắn gắt gao dán lạnh băng thân xe, hiện tại hắn đã lui không thể lui. Vương binh nhìn đã ngồi sụp trước mặt hắn vẻ mặt hung ác dị năng giả. Từ bỏ hắn ngày thường cao ngạo cùng lạnh nhạt, vẻ mặt hèn mọn cầu xin nói, ngươi buông tha ta đi. Phía trước là ta không đúng, là ta sai rồi, ta cho ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại không chỉ có chân chặt đứt, liền ta đôi mắt cũng mù, ta đã gặp như vậy thống khổ. Ngươi khí cũng nên ra, ngươi liền hảo tâm thả ta đi. Thính ta cầu xin ngươi. Ha ha, thật là khôi hài, ngươi hiện tại làm ta buông tha ngươi. Ai con mẹ nó làm ta huynh đệ sống lại, ngươi lúc ấy dùng thường chỉ vào chúng ta thời điểm không phải đặc biệt điều sao? Hiện tại như thế nào ở ta trước mặt cứ như vậy túng A? A. Ngươi nói A. Ngươi con mẹ nó lúc ấy nổ súng giết người giết đặc biệt hăng hái nhi đối không? A. Ngươi con mẹ nó lúc ấy như thế nào không có hảo tâm buông tha ta huynh đệ, buông tha chúng ta A? A. Cầu nhật, hiện tại thế nhưng muốn cho lão tử buông tha ngươi, ngươi tưởng mở? Bất quá ngươi có thể yên tâm, như vậy nhiều người nhìn, lão tử không dám giết ngươi, ta khiến cho ngươi thân không bằng chết hảo. dị năng giả gắt gao tún chặt vương binh cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói xong, cũng không hề cấp vương binh lại vô nghĩa cơ hội, trực tiếp vung lên đại ba trưởng liền không chút nào nương tay chiều vương binh trên mặt tiếp đón đi lên, kia chói thai bạch bạch bạch bạch, bạch bản bàn tay không ngừng văng lên, nhưng là lại không có một người đi vì vương binh cầu tình. Cái kia dị năng giả vẫn luôn không dừng tay phiến vương binh mấy chục cái cái tắt còn không giải hận, hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn bị hắn phiến đầy miệng là huyết đã có chút thần chí không nhẹ vương binh. Hắn âm trầm một khuôn mặt nhìn chật vật vương binh, trong lòng lại vẫn là không có giải hận, đột nhiên trên mặt hắn hiện lên một mả tâm ngoan mà hắn độc ý cười, hắn trực tiếp ngâng lên chân, sau đó đột nhiên đối với vương binh đúng quần liền gắt gao hung hăng giẫm đi xuống. a a a Vương binh kia thế lương kêu thảm thiết thiếu chút nữa đâm thủng chung quanh mọi người lỗ thai, nhìn vương binh bị gắt gao giẫm trụ đúng quần, mọi người không khỏi đều có chút răng đau, tay không tự giác che chở chính mình phía trước. Nhìn ngã trên mặt đất che lại đúng quần, thân thể thống khổ không ngừng run rẩy vương binh, còn có hắn kia màu trắng xanh đã toàn bộ vặn mẹo mặt, cái kia dị năng giả còn dùng chân ở vương binh đung quần sử tử mệnh nghiền hai hạ, mới rốt cuộc từ vương binh thân thể thượng nâng lên hắn chân. Nhìn từ vương binh quần ngăn trở chảy ra máu tươi, cái kia dị năng giả khoe khỏa cười cười, sau đó vô vô tay, trực tiếp xoay người liền đi, hắn nâng nhìn đen nhánh bầu trời đêm, trong lòng đối chết đi đồng đội nói, huynh đệ, đi thông thả. Đại ca ta đã thế ngươi báo thủ, ngươi có thể an tâm đi. Lúc này phục hồi tinh thần lại mọi người sắc mặt đều có chút không tốt, bọn họ bắt đầu dịu rít thảo luận khai, bọn họ cũng bị vừa rồi cái kia dị năng giả thủ đoạn cấp kinh sợ ở. Tô dạng nhìn chung quanh khe khe nói nhỏ mọi người, có chút bất đắc dĩ quét mắt bên kia đang ở tại chỗ ăn đổ vật biến dị hắc tàm, này thật là ở sắt biến dị động vật sao? Này thật là đang ở khẩn trương kịch liệt chiến đấu sao? Mọi người thảo luận thảo luận, đi đánh người đánh người, đây là đem bên cạnh kia chỉ hung tàn biến dị hắc tàm cấp hoàn toàn làm lơ đi. Nhân ra biến dị chứng tàm nếu là biết các ngươi như vậy làm lơ nó, nó sẽ phi thường thương tâm A. Tô dạng cũng không biết hắn có phải hay không nên bội phục này nhóm người như thế đại điều thần kinh. Hảo, đại gia không cần lại thảo luận, chúng ta vẫn là trước đêm này chỉ tùy thời sẽ uy hiếp đến chúng ta sinh mệnh an toàn biến dị hắc tầm cấp trước giải quyết đi. Giải quyết lúc sau, đại gia liền có thể không hề băn khoăn trực tiếp rời đi nơi này về nhà. Cuối cùng Tô dạng thật sự là nhìn không được, vì thế mở miệng lớn tiếng đối mọi người nói. Để nhắc nhở những cái đó chính nói chuyện phiếm liêu chính hạ thì mọi người. Tô dạng nói, thành công làm mọi người hồi qua thần, lúc này bọn họ mới nhớ tới này. Bên cạnh cách đó không xa còn có một con hung ác ăn người biến dị hát tàm. Nghĩ đến đây mọi người mới kinh ngạc phát hiện cả người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Làm chúng ta dùng chúng ta dị năng hướng nó phát động công kích. Giết chết nó, chúng ta liền có thể về nhà hòa thân người đoàn viên. Ra lệnh một tiếng lúc sau. Mọi người tinh thần cũng bị điều động lên, mọi người trước khi bắt đầu sở không có nhiệt tình cùng đoàn kết bắt đầu không ngừng đối kia chỉ biến dị hắc tầm phát động công kích. Đen nhánh ban đêm, màu đỏ hỏa hệ dị năng, màu lam hỏa hệ dị năng, màu xanh lục mục hệ dị năng, bùn sắc thổ hệ dị năng, trong suốt phong hệ dị năng, màu trắng băng hệ có thể. Đủ loại bất đồng nhan sắc dị năng đều toàn bộ hướng biến dị hắc tầm công kích qua đi. Đương nhiên tô duyệt đám người cũng cũng không có tránh ở mọi người mà sau. Bọn họ đều không phải cái loại này, một có nguy cơ liền tránh ở người khác mặt sau tìm kiếm che chở người, bọn họ không chỉ có sẽ không ở nguy cơ chung nút ở phía sau mặt, thậm chí sẽ xông vào trước nhất mặt, bởi vì bọn họ biết chỉ có trải qua gian nan sinh tử chi chiến, mới có thể đem bọn họ năng lực tôi luyện càng thêm lợi hại cùng cường đại. Mà lúc này biến dị Hắc tầm cũng ăn xong rồi, Tô Duyệt rơi dụng trên mặt đất những cái đó tóc, nó màu xanh la trong ánh mắt bên trong đã bắt đầu thấm một chút màu đỏ lấm tấm. Đối với mọi người công kích nó căn bản là không coi tranh né bởi vì những cái đó công kích đối nó tạo thành thương tổn căn bản là không lớn. Bất quá lúc này nó cặp kia trứng gà lớn nhỏ màu xanh lá đôi mắt thủ phạm tàn nhìn chằm chằm chung quanh không ngừng hướng nó phát động công kích thương tổn nó những nhân loại này, đột nhiên mở ra nó buồn máu miệng rộng, từ bên trong phun ra màu đen mềm mại mà lại sắc bén tơ tầm hướng mọi người xạ kích mà đi, nhất thời liền có chút người chết ở kia sắc bén tơ tầm hạ. Mà liên ở ngay lúc này, xông vào trước nhất mặt Tô Duyệt một bên vặn bẹo nàng linh hoạt thân thể tránh né những cái đó hướng nàng xạ kích mà đến màu đen tơ tảm, một bên nhanh chóng hướng biến dị hắc tẩm đột nhiên vọt qua đi, sau đó nhanh chóng đem trong tay Tiểu Hải Tinh trực tiếp ném tới màu đen biến dị tẩm kia đại trương trong miệng mặt. Tiểu Tinh, không cần đem nó tơ tảm ăn luôn, cho ta lưu trữ ta hữu dụ. Tô Duyệt nhìn những cái đó nhu nhiên lại sắc bén tơ tạm. Ở trong đầu đối mặt Tiểu Hải Tinh dặn dò nói, nàng lo lắng nàng không nói nhiều một câu nói, Tiểu Hải Tinh sợ là sẽ ăn cái gì đều không cho nàng dư lại. "Chủ nhân, nhân gia đã biết. Nhân gia nhất định sẽ đem thứ tốt để lại cho chủ nhân." Tiểu Hải Tinh đáp lại Tô Duyệt, liền bắt đầu hành động. Tô Duyệt làm xong này hết thảy lúc sau, liền trực tiếp xoay người chiều nàng nơi xe việt dã chạy tới, sau đó mở cửa xe. Từ trong xe kỳ thật là từ trong không gian mặt lấy ra mấy cái hỏa lực uy manh xuống ngắm, sau đó lại lần nữa xoay người nhanh chóng rời đi. Chủ nhân, chúng ta dùng không cần qua đi hỗ trợ. Tô Duyệt phía sau đột nhiên truyền đến Tiểu Minh thanh âm, Tô Duyệt cũng không có quay đầu lại, nàng một bên hướng phía trước mặt tiến lên, một bên đối phía sau Tiểu Minh nói, không cần, ngươi cho ta hảo hảo mà coi trường vương binh, miễn cho hắn trở hạ lại lại sau lưng phóng ban lén. Hán tinh thần có điểm không bình thường. Tiểu tâm một chút. Tô Duyệt cấp tiểu minh sai khiến xong công tác lúc sau ngay lập tức chạy tới Việt trạch bọn họ bên người. Sau đó đem trong tay súng ngắm phân biệt phân cho Việt trạch, Văn Thiên Hiếu, Tô Dạ, Nam Đình bốn cái sẽ thương pháp người. Không để ý tới mọi người nhìn kia súng ngắm khi kinh ngạc mà không thể tưởng tượng ánh mắt. Tô Duyệt trực tiếp cầm lấy súng ngắm, nhắm chuẩn biến dị hắc tầm màu xanh lá mắt to trực tiếp nổ súng chiều nó xạ kích mà đi. Việt trạch đám người cũng không có lắm miệng đi hỏi cái này chút súng ngắm là từ đâu tới. Bọn họ nhanh chóng tiếp nhận tô duyệt đưa qua súng ngắm nhắm ngay biến dị hắc tầm đôi mắt cùng với phần đầu không ngừng nổ súng xạ kích. Tuy rằng chỉ là mấy cái súng ngắm mà thôi, nhưng là lúc này chiến đấu. Lại nguyên nhân chính là vì này mấy cái hỏa lực uy manh súng ngắm gia nhập, làm mọi người áp lực tức khắc giảm nhỏ không ít. Tuy rằng dùng súng ngắm xạ kích biến dị hắc tầm cũng vô pháp một lần liền cho nó tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Nhưng là biến dị hắc tầm vốn là cấp bậc không cao, mấy cái huy lực cường đại súng ngắm cường lực công kích, hơn nữa mọi người các loại dị năng công kích, cũng đủ nó chịu được. Hơn nữa tiểu hải tinh ở biến dị hắc tầm ở trong thân thể không ngừng gặm thực nó trong óc mặt da thịt, chưa từng có bao lâu, biến dị hắc tầm công kích đã không có phía trước hung mánh, nó công kích càng ngày càng yếu, trên người miệng vết thương cũng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc ở tô duyệt dùng súng ngắm đánh bại nó màu xanh lá mắt to thời điểm. Nó lung lay sắp đổ lay động vài cái, sau đó phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, run dậy một chút, liền không còn có động tác. Mọi người nhìn cứ như vậy ngã trên mặt đất hung mảnh biến dị hát tầm, đều có chút không thể tin được. Bọn họ thế nhưng cứ như vậy dễ dàng diệt sát đối phương, mặc kệ như thế nào, chỉ cần đối phương đã chết liền hảo. Vì thế mọi người nhìn đã không có động tĩnh biến dị hát tầm, đều hừng phấn hoan hô lên. Các người đi về trước, ta qua đi nhìn xem. Tô Duyệt đối mọi người ném xuống một câu liền trực tiếp hướng biến dị hắc tầm đến gần, Việt Trạch giật mạnh Tô Duyệt cánh tay, nhữ mày nói, cẩn thận một chút, nó không nhất định tử tuyệt. Bất quá Việt Trạch nói ở Tô Duyệt ánh mắt hạ, càng ngày càng nhỏ thanh, cuối cùng hắn bất đắc dĩ buông ra Tô Duyệt cánh tay, quả nhiên chỉ cần là nàng quyết định sự tình, là không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Bất quá nhìn Tô Duyệt chiều biến dị hắc tầm tới gần, Việt Trạch cũng vội vàng đuổi theo qua đi. Tô dạng tự nhiên biết Tô Duyệt qua đi khẳng định là phải đối biến dị hắc tầm làm chút cái gì, vì thế hắn vội vàng kéo cũng muốn đi theo quá khứ Chu Vân đám người. Đại gia vẫn là trước cùng ta cùng nhau qua đi, chúng ta đều nghe Tô Duyệt nói đi. Tô dạng nhàn nhạt thanh âm lại mang theo chân thật đáng tin. Chu Vân mấy người có chút do dự không chừng, đã lo lắng Tô Duyệt lại không hảo cái lời Tô Duyệt nói, mà đi đến biến dị hắc tầm bên người Tô Duyệt, nghe được Tô dạng nói. Quay đầu nhìn do dự mấy người nói, các người đi trước bên ngoài giúp ta chống đỡ, không cần những cái đó binh lính cùng dị năng giả lại đây. Chu vân đám người nghe xong, lập tức liền dựa theo tô duyệt nói đi làm, đem tô duyệt cùng biến dị hắc tầm quay trùng quanh ở trung gian, mà những cái đó bởi vì tò mò muốn hướng biến dị hắc tầm đi qua đi mọi người, đều bị chu vân đám người ngăn trở xuống dưới. Huy, Các ngươi đây là có ý tứ gì? Dựa vào cái gì không cần chúng ta qua đi Chính là Nay chỉ biến dị hắc tầm lại Không phải các ngươi vài người đánh chết Chúng ta nhưng đều là có suất lực Các ngươi như vậy khẩn trương Có phải hay không có cái gì thứ tốt Các ngươi muốn độc chiếm Đúng vậy, khẳng định là như thế này Chạy nhanh cùng lao tử quốc ngay Đúng vậy, tránh ra Không cho khai, chớ trách chúng ta động thủ Một bên tô dạng nhìn mọi người Càng nói càng quá mức Đỡ đỡ trên mặt tơ vàng mắt kính lạnh lùng nói, đại gia không phải muốn chuẩn bị rời đi sao, phải rời khỏi tới ta nơi này đăng ký một chút, sau đó các ngươi liền có thể hồi dê tỉnh hy vọng căn cứ. Chính là lúc này nguy hiểm đã toàn bộ đều giải quyết, hơn nữa tô dạng cũng đồng ý làm cho bọn họ rời đi, mọi người lúc này ngược lại không đổi mà rời đi, bọn họ chính là quyết tâm muốn qua đi xem tô duyệt muốn làm cái quỷ gì, có phải hay không thật sự có cái gì thứ tốt tồn tại. Vạn nhất bị tô duyệt tư nuốt bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ trong lòng đã quyết định nếu thật là có thứ tốt, bọn họ cũng nhất định phải phân một ly canh mới được. Tô thiếu đem, ngươi không nên gấp gáp. Chúng ta chính là nhìn xem tô tiểu thư ở lộng thứ gì. Nhìn chúng ta liền đi. Đúng vậy, nơi đó khẳng định là có rất nhiều thứ tốt. Các ngươi muốn độc chiếm khó mà làm được. Hừ, nếu không có thứ tốt, vì cái gì không cần chúng ta qua đi? Chính là. Ngươi không cần chúng ta qua đi các ngươi chính là tâm lý có quỷ. Tô tiểu thương, ngươi cũng thật không phúc hậu a. Cái này biến dị hắc tầm lại không phải ngươi một người giết chết, ngươi như thế nào có thể độc chiếm. Đúng vậy, chúng ta cũng là có phần. Chúng ta muốn qua đi. Tô dạng nhìn mọi người như vậy, tâm lý cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng chỉ là dựa bọn họ khi đó thỉnh thoảng công kích một chút lực công kích liền giết chết này chỉ biến dị hắc tầm. Quả nhiên thật là tự đại lại ích kỷ mọi người, hiện tại đã không có nguy cơ, lại đồng ý bọn họ trở về, liền lại biến thành dáng vẻ này, đây là cái gọi là qua cầu rút vắn đi. Đang đứng ở biến dị hắc tầm trước mặt tô duyệt, ở trong đầu đối mặt tiểu minh nói, tiểu minh, ngươi làm tiểu huyện ở ta trên người phóng ra một cái ảo cảnh. Làm mọi người chỉ có thể nhìn ta vẫn luôn biến dị hắc tầm chung quanh đi lại. Ân, tốt chủ nhân, giao cho ta đi. Bên này chính nhàm chán trông coi vương binh tiểu minh, tiếp thu đến trong đầu mặt tô duyệt chuyển đến nói, nhanh chóng đáp lại nói. Bất quá nhìn vương binh kia không an phận đôi mắt, tiểu minh trực tiếp một cái thủ đao, liền đem nằm trên mặt đất vương binh cấp chém hôn mê bất tỉnh, nhìn đã ngất xịu vương binh, tiểu minh mới yên tâm hướng xe Việt dã chạy tới tìm tiểu huyễn. Tiểu huyễn nghe xong tiểu minh nói, không nói hai lời liền ở tô duyệt trên người phóng ra một cái ảo cảnh, chờ tiểu huyễn thành công phóng ra ảo cảnh lúc sau. Tiểu Minh liền ở trong đầu mặt hướng Tô Duyệt báo cáo nói, chủ nhân, Tiểu Huynh đã thành công phóng ra hảo cảnh. Tô Duyệt tiếp thu đến Tiểu Minh truyền đến tin tức, lúc này mới ngồi xổm biến dị hắc tầm trước mặt, từ trong không gian mặt lấy ra một cây thật dài một đồng, sau đó nhặt lên rơi xuống ở biến dị hắc tầm miệng bên ngoài những cái đó tơ tằm, bắt đầu không ngừng hướng một đồng mặt trên cuốn động lên. Tô Duyệt một bên nhanh trong thu thập màu đen tơ tằm. Một bên đối còn ở biến dị hắc tầm ở trong thân thể tiểu hải tinh nói, tiểu tinh, ngươi giải quyết xong rồi không có. Đang ở biến dị hắc tầm ở trong thân thể nhanh chóng ăn cơm tiểu hải tinh vừa nghe đến tô duyệt nói, liền đình chỉ động tác, một đôi sáng lấp lánh mắt nhỏ nhìn trước mắt màu xanh lá tinh hoạch, tâm tình phi thường kích động đáp lại nói, chủ nhân, không nên gấp gấp sao, mau lạp mau lạp, nhân ra liền phải ăn xong rồi. Quả nhiên tiểu hải tinh phi thường thủ tín. Ở Tô Duyệt vừa mới thu thập song tơ tầm thời điểm, toàn bộ biến dị hắc tầm thân thể cũng ở Tô Duyệt trước mặt nhanh chóng biến mất. Nhìn tiểu hải tinh nằm trên mặt đất vẻ mặt thỏa mãn vuốt bụng nhỏ đáng yêu bộ dáng, Tô Duyệt không khỏi buồn cười nói, Hảo, ăn no đi. Ăn no chúng ta liền đi rồi. Nói xong Tô Duyệt liền từ trong không gian mặt lấy ra một lọ thủy, chuẩn bị cấp ở biến dị hắc tầm trong bụng dạo qua một vòng tiểu hải tinh rửa sạch một chút. Nghe được Tô Duyệt nói, Tiểu Hải Tinh một chút liền từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó vui sướng nhảy nhót đi vào Tô Duyệt bên người, nhìn Tô Duyệt trong tay cầm chai nước. Tiểu Hải Tinh liền biết Tô Duyệt muốn làm cái gì, vì thế nó ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ Tô Duyệt cho nó rửa sạch. Chờ Tô Duyệt đem Tiểu Hải Tinh rửa sạch sẽ lúc sau, Tiểu Hải Tinh tiếp nhận Tô Duyệt đưa qua khăn tay nhỏ xoa xoa trên người bọt nước lúc sau. Tiểu Hải Tinh mới phi một tiếng từ trong miệng mặt hộp ra một viên màu xanh lá tinh hoạch sau đó dùng nó tiểu rác nhặt lên tới ngoan ngoãn đưa tới tô duyệt trước mặt. tô duyệt nhìn tiểu hải tinh đưa qua màu xanh lá tinh hạch, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, duỗi tay từ nhỏ sao biển rắc tiếp nhận màu xanh lá tinh hạch, dùng trong tay dư lại thủy rửa rửa, nhìn trong bóng đêm vẫn như cũ long lánh thanh sắc quang mang tinh hạch, tô duyệt đôi mắt hơi hơi mị mị, sau đó nhìn mở to mắt to vẻ mặt bán manh gặp may nhìn nàng tiểu hải tinh, tô duyệt cười sờ sờ tiểu hải tinh tiểu thân mình, khích lệ nói. Tiểu Tinh nhất ngoan lợi hại nhất, chủ nhân thích nhất Tiểu Hải Tinh. Quả nhiên Tiểu Hải Tinh nghe xong Tô Duyệt khích lệ nói, vui vẻ nheo lại mắt nhỏ ngoan ngoãn cỏ cọ. Tô Duyệt lệnh leo bàn tay. Tô Duyệt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hải Tinh động tác, bất quá trong lòng lại là phi thường may mắn nàng trời xui đất khiến khế ước Tiểu Hải Tinh này chỉ bảo bối. Tiểu Hải Tinh quả nhiên là du lịch đánh nhau ra nhiệm vụ chuẩn bị Tiểu Đệ, đương nhiên trừ bỏ quá sẽ ăn ở ngoài. Tô Duyệt thật sự tìm không ra tiểu hải tinh còn có cái gì không tốt khuyết điểm. Tô Duyệt đem tiểu hải tinh phóng tới chính mình trên vai, sau đó làm tiểu mình kêu tiểu huyễn triệt rất trên người nàng ảo cảnh, sau đó lại phóng ra một cái biến dị hắc tầm ngã trên mặt đất cảnh tượng, liền hướng ra phía ngoài mặt mọi người đi đến. Nhìn ô nào nhốn nháo liền phải cùng chu vân đám người đánh lên tới mọi người, Tô Duyệt lạnh lùng nói, các người muốn đi xem liền đi xem đi. Nói xong lúc sau không để ý tới những người đó trên mặt thần sắc, trực tiếp đối Chu vân đám người nói, chúng ta hãy đi trước đi. Mọi người thấy Tô Duyệt mang theo người rời đi, liền vội vàng chạy đến biến dị hắc tầm trước mặt, cẩn thận nhìn nhìn, đáng tiếc làm mọi người thất vọng chính là căn bản là không có gì thứ tốt. Có phải hay không vừa rồi Tô Duyệt thừa dịp chúng ta chưa từng có tới thời điểm, cũng đã lặng lẽ đem thứ tốt cấp tư tàng. Hẳn là sẽ không à. Vừa mới ta có gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác, nàng vẫn luôn vây quanh này chỉ biến dị hắc tầm chuyển lại không có tới gần nó, cho nên hẳn là không có tư tàng cái gì thứ tốt đi. Gì, các ngươi nói cái này biến dị động vật, có thể hay không giống tang thi như vậy trong óc mặt có tinh hạch đâu. Đúng vậy, thật sự có khả năng à, tang thi đều có, như vậy động vật cũng nên có tài đúng vậy. Một câu lại lần nữa gợi lên đã thất vọng rồi mọi người tâm. Mọi người đôi mắt đều sáng lên nhìn nằm trên mặt đất biến dị hắc tàm, bắt đầu phía sau tiếp trước lấy ra dao bắt đầu giải lột biến dị hắc tằm đầu. Mọi người ngươi lẩy ta, ta giống ngươi, đều không hy vọng người khác trước một bước so với chính mình trước bắt được kia viên cái gọi là tinh hoạch, bất quá mọi người cuối cùng ngươi một đao ta một đao vẫn là đem biến dị hắc tằm đầu chém khai, bất quá nhìn bên trong trừ bỏ các loại ghê tẩm dịch nhảy cùng não hoa lúc sau, cái gì đều không có đều không khỏi thất vọng không thôi thấy không có gì chỗ tốt nhưng vớt mọi người lúc này mới xoay người rời đi chiều tô dạng nơi địa phương đi đến bọn họ nhưng không có quên hiện tại bọn họ có thể không cần đi vê đốt tỉnh làm nhiệm vụ có thể trở về an toàn hy vọng căn cứ tô dạng nhìn đi tới mọi người chỉ vào hai bên trái phải mấy cái cầm vợ đứng ở một bên binh lính đối mọi người nhàn nhạt nói đại gia xếp thành hàng muốn đi vê đốt tỉnh bên phải biên báo danh muốn trở về dê tỉnh hy vọng căn cứ đi bên trái báo danh Đại gia lựa chọn hào lúc sau, phải rời khỏi người liền có thể rời đi, muốn lưu lại người thì tại tại châu nghỉ ngơi ba cái giờ, sau đó buổi sáng đúng bảy giờ xuất phát. Tô dạng vừa nói xong, những cái đó dị năng giả liền điên cuồng triệu bên trái những cái đó binh lính tết đi, sợ chậm một bước, chính mình liền không thể trở về dê tỉnh hy vọng căn cứ. Ta phải về căn cứ. Ta cũng là phải về dê tỉnh. Ta cũng muốn. thính ta một cái A. Còn có ta, còn có ta. Những cái đó ký lục tên binh lính, nhìn không ngừng chen chúc mọi người, lạnh dọn quát, ai lại thế liền đi bên phải. Cho các ngươi xếp thành hàng, đều không có nghe được sao. Từng bước từng bước xếp thành hàng, dựa theo trình tự tới. Chính không ngừng tế tới tế đi mọi người nghe được bọn lính nói, sắc mặt phi thường không tốt, bất quá tuy rằng miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đi xếp hàng, bọn họ nhưng không nghĩ đi bên phải. Bất quá có chút dị năng giả lại không có đi bên trái hoặc là bên phải. Bọn họ tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng thảo luận. Các ngươi không trở về Dê Tỉnh hy vọng căn cứ. A, xem các ngươi bộ dáng, các ngươi không phải cũng là không quay về sao? Ngươi thật sự đoán đúng rồi. Chúng ta tiểu đội đích xác quyết định không quay về Dê Tỉnh hy vọng căn cứ. Chúng ta tính toán đi theo tô duyệt bọn họ cái kia đội ngũ cùng đi về đốt tỉnh làm nhiệm vụ. Nga, các ngươi sẽ không sợ chết. Hiện tại cũng đã như vậy nhiều nguy hiểm, các ngươi thế nhưng còn dám đi về đốt tỉnh A. Huynh đệ, mọi người đều là người thông minh, ngươi cũng không cần như vậy ở chúng ta trước mặt quanh co lòng vòng. Các ngươi cũng là thấy được đi, tô duyệt bọn họ kia đáng sợ lại cường hãn thực lực, còn có những cái đó hỏa lực uy mãnh cao cấp vũ khí. Hảo, dù sao mọi người đều là muốn một đường đi xuống đi các huynh đệ, chúng ta cũng liền không cần quanh co. Chúng ta là tưởng đi theo tô duyệt cùng đi làm nhiệm vụ, nàng như vậy lợi hại, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ, không những có thể bảo đảm chúng ta sinh mệnh an toàn còn có thể được đến căn cứ cho phong phú khen thưởng, thậm chí có lẽ còn có thể cùng tô duyệt bọn họ đánh hảo quan hệ, này đối chúng ta tới nói trăm lợi mà không một hại. Ha ha, huynh đệ các ngươi tưởng cùng chúng ta tưởng giống nhau, chúng ta cũng là như thế này tưởng, nếu cái này tô duyệt như vậy lợi hại. Như vậy chúng ta vừa lúc có thể bái nàng hảo hảo lợi dụng một phen, mới không ủng công chúng ta này một đường bị như vậy nhiều khổ cùng nguy hiểm. Mọi người đều là vì một cái mục đích, chúng ta kỳ thật có thể liên hợp cùng nhau, chúng ta gắt gao liên hệ ở bên nhau, trở thành một cổ làm tô duyệt bọn họ không dám tùy ý bỏ qua đội ngũ. Như vậy chúng ta ở toàn bộ trong đội ngũ cũng sẽ không ở vào hạ phong. nếu gặp được cái gì chỗ tốt, chúng ta cũng có cái kia tự tin cùng nhau chia sẻ. Các ngươi nói có phải hay không? Ân Ân nói rất đúng, chúng ta đây cứ như vậy. Như vậy. Sau đó. Hảo hảo, như vậy phi thường hảo. Ân liền nghe ngươi. Hảo, như vậy cứ như vậy quyết định. Ân Ân đại gia hợp tác vui sướng A. Chúng ta mau đi bên phải đăng ký đi. Mà ở một bên tô duyệt, cũng không biết đã có người đem chú ý đánh vào nàng trên người. Đương nhiên liền tính đã biết những người đó tính toán. Tô Duyệt cũng chỉ sẽ cười lạnh một tiếng mà thôi, bởi vì những cái đó ý nghĩ kỳ lạ người muốn từ nàng nơi này chiếm được chỗ tốt thật đúng là thị phi thường khó. Mà Tô Duyệt vì cái gì muốn bày mưu đặt kế tô dạng làm như vậy, tự nhiên có nàng suy xét, từ hạ kia chàng tuyết lúc sau, hiện tại nơi nơi độ ấm đều đã ở bắt đầu bay lên, tăng thi động vật cùng biến dị động vật ở không lâu lúc sau liền sắp thức tỉnh lại đây. Nếu này một cái có được khổng lồ số lượng đội ngũ, Trong đội ngũ mọi người nếu có thể đoàn kết lên, có thể rõ ràng thấy rõ tình thế, có thể rõ ràng biết nặng nhẹ chi phân, nàng tự nhiên sẽ không nhiều chuyện đi làm chuyện như vậy. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ chính mình hành trình lại lần nữa bị những người này cấp kéo dài hoặc là làm tạp, phải biết rằng càng sớm hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, thời gian kéo càng lâu, chờ đợi bọn họ nguy cơ liền càng nhiều. Cuối cùng quyết định lưu lại dị năng giả có 21 người, lưu lại binh lính có 50 người. Mặt khác sở hữu dị năng giả cùng bọn lính đều quyết định lưu lại, trở về dê tỉnh hy vọng căn cứ. Tô dạng đem danh sách cấp Tô Duyệt nhìn nhìn, sau đó đỡ đỡ tơ vàng mắt kính nói, Chủ nhân, ngươi xem còn có cái gì yêu cầu, nhìn cái gì thời điểm làm cho bọn họ rời đi nơi này. Bọn họ tạm thời còn không thể rời đi, tần lạc phát hiện ta không gian sự tình còn không có giải quyết rớt, cũng không biết hắn đến tột cùng nói cho ai, chờ ta đi giải quyết. Bọn họ không có vấn đề liền có thể đi rồi. Tô Duyệt đem trong tay đăng ký bổn còn cấp Tô Dạng, lạnh giọng nói. Nghe xong Tô Duyệt nói, Tô Dạng tầm mắt dừng ở tần lạc nơi chiếc xe kia thượng, nhàn nhạt nói, kia hảo, ta sẽ thay chủ nhân ngươi xem trọng những người này, tần lạc nơi đó chủ nhân cứ yên tâm đi giải quyết đi. Tô Duyệt gật gật đầu, trực tiếp hướng vương binh cùng tần lạc nơi kia chiếc quân dụng xe đi đến, làm lơ rất cả người là vết bầm máu ngã trên mặt đất vương binh Tô Duyệt trực tiếp chui vào quân dụng trong xe mặt, nhìn cả người cháy đen tần lạc. Tô Duyệt khỏe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Tiểu Minh chuyện này nhưng thật ra làm khá tốt, này thương có thể so giống nhau thương càng làm cho người chịu tội. Tuy rằng chỉ là bị thương ngoài ra, đặc biệt vẫn là cả người đều bị điện tiêu. Từ tần lạc kia trong miệng thỉnh thoảng toát ra thống khổ tiếng rinh rỉ. Tô Duyệt liền biết tần lạc lúc này có bao nhiêu không dễ chịu, có bao nhiêu chịu đau đớn dày vò. Bất quá nhìn còn hôn mê tần lạc, tô duyệt lạnh băng con người bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ tới chờ tần lạc thức tỉnh lại đây. Nghĩ đến đây, tô duyệt trực tiếp vận dụng nàng tinh thần lực xâm nhập tần lạc trong đầu mặt, dùng tinh thần lực kích thích tần lạc não bổ thần kinh não, làm hắn thức tỉnh lại đây. Tần lạc thống khổ hét lên một tiếng, sau đó mồm to thở hồn hển mấy hơi thở, sau đó mới thông thả mở hắn đôi mắt. Đương tần lạc nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tô duyệt, hắn bản năng bị dọa hét lên một tiếng. Nhưng là đột nhiên nhìn đến quen thuộc xe, cùng với trên người hắn ngồi mềm mại xe tòa, tần lạc mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem đã chịu kinh hách tâm thả xuống dưới. Xem ra hắn đã bị người cấp cứu đã trở lại, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm hắn hôn mê trong khoảng thời gian này đến tuần cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn còn nhớ rõ hôn mê phía trước kia đáng sợ điện giật thống khổ. Khi toàn thân đều đau đớn không thôi đau đớn vẫn là làm hắn thỉnh thoảng thống khổ dên dị ra tiếng. Đáng tiếc Tô Duyệt đem tần lạc đánh thức, cũng không phải là xem hắn ở nơi đó phát ngốc kinh ngạc. Tô Duyệt ngự khí lạnh băng hỏi, nói đi, chuyện của ta, ngươi đến tột cùng nói cho ai. Đang suy nghĩ sự tình tần lạc, nghe được Tô Duyệt kêu lạnh băng thanh âm, một chút liền hồi qua thần, hắn quay đầu nhìn ly đến hắn như vậy gần Tô Duyệt càng thêm rõ ràng thấy rõ tô duyệt trên mặt kia không hề tỳ vết ngũ quan cùng trắng nón ra thịt, trong mắt không khỏi hiện lên tham lam cùng hưng phấn. Tô duyệt tự nhiên không có sai quá tần lạc cặp mắt kia bên trong thần sắc, nàng trong mắt thị huyết thần sắc chợt lóe mà qua, lạnh băng nhìn tần lạc, thanh âm lạnh tựa hồ có thể kết băng nói, ngươi cuối cùng thu hồi ngươi kia ghê tởm ánh mắt, nếu không ta không biết ta có hay không cái kia nhẫn nại lực, không móc xuống đôi mắt của ngươi. Cũng không biết tần lạc là mới tỉnh lại có chút không thanh tỉnh vẫn là hắn căn bản chính là không có sợ hãi, hắn nghe xong tô duyệt nói, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại không ngừng hướng tô duyệt khuôn mặt tới gần, cố ý đem hắn hơi thở thổi tới tô duyệt vành thai mặt trên. Không cần như vậy hung, như vậy nhưng không có nam nhân sẽ thích. Còn có không cần uy hiếp ta, bằng không ta không biết ta sẽ làm ra sự tình gì. Ngươi cũng thấy rồi bên ngoài như vậy nhiều người, ta chỉ cần lớn như vậy kêu một tiếng. Ngươi không gian liền sẽ hoàn toàn bại lộ, cho nên, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn, bằng không ta chỉnh trên ngươi. Tân Lạc nói xong hơi hơi một đốn, thu hồi trên mặt tâm ngoan biểu tình, hán tham lam nhìn xem tô duyệt lạnh băng mà nhu Mỹ sơn mặt, ái mũi nói, bất quá ngươi lạnh mặt đều như vậy Mỹ, Mỹ đến ta đều ngạnh. Tâm tắc, thật là cái tuyệt sắc vưu và ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khi ta nữ nhân, ta bảo đảm ngươi có không gian sự tình, trừ bỏ chúng ta hai cái. Tuyệt đối không có người thứ ba biết. Tân lạc phun ở tô duyệt trên mặt hơi thở, làm tô duyệt dạ dày thẳng phạm ghê tởm, mà tân lạc nói lại tô duyệt trong mắt không ngừng kích động mánh liệt sát ý. Nga! Phải không? Sao có thể chỉ có chúng ta hai người biết, ngươi chính là nói cho ta, ngươi còn nói cho những người khác, ngươi như vậy làm ta như thế nào yên tâm? Tô duyệt đè nén xuống vậy muốn lức chê không được sắc ý, dùng kia quyến rũ mặt mày, hàm tiều hàm tiếu quét mắt tân lạc. Sau đó nhăn kia mảnh khảnh mày lá liễu lo lắng nói. Tần lạc nơi nào gặp qua như vậy mị hoặc nhân tâm tô duyệt, kia quyến rũ ánh mắt trực tiếp liền câu tần lạc tâm, nhìn tô duyệt kia nhíu chặt mày, cùng lo lắng lời nói, trực tiếp liền buộc miệng thốt ra nói, không có người cái thứ ba biết. Bảo bối không cần lo lắng, chỉ có chúng ta hai cái biết. Ta không có nói cho người khác, ta phía trước lửa gặp người, ngươi hiện tại có thể yên tâm đi. Về sau chúng ta hai cái liền mang theo kia thần kỳ không gian, sau đó ở cái này mà thế đi ngang, ngươi nói thật tốt ta. Nghe xong tần lạc nói, tô duyệt trong mắt sát ý rốt cuộc ngăn không được, cái này tần lạc thế nhưng lừa nàng, mà nàng thế nhưng thật đúng là bị đối phương cấp lửa, lúc này tô duyệt thật là hận không thể đem tần lạc cấp xé nát. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng, cứ như vậy một phen liền đem hắn xé thành hai nửa, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Cuối cùng Tô Duyệt trực tiếp cắt đứt tần lạc gân chân gân tay, sau đó lại phá hủy hắn huyết hầu, làm hắn nói không nên lời một cái tới. Này một loạt động tác, Tô Duyệt làm sạch sẽ lưu loát, nhìn hoảng sợ mở to hai mắt gắt gao trừng mắt nàng tần lạc, Tô Duyệt thị huyết mà tàn nhẫn nói, này hết thể muốn trách thì trách chính ngươi, mơ ước ngươi không nên mơ ước đổ vật. Ta không giết ngươi, miễn cho ô hế tay của ta, ngươi liền chính mình ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Tô Duyệt nói xong liền không hề xem tần lạc liếc mắt một cái, trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài. Mà đương Tô Duyệt rời khỏi sau, bên này tần lạc nơi xe, bị người lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Sau đó một bóng người ở tần lạc sở ngồi chỗ ngồi chỗ cẩn thận sờ sờ, ở bắt được hắn muốn đổ vật thời điểm. Nhìn không ngừng ô ô kêu hướng hắn cầu cứu tần lạc, tầm mắt rừng ở ven đường kia tràn đầy nước bẩn cùng tạp vật mương. Sau đó một phen xả quá tần lạc thân mình. Đem hắn ném tới kia mương bên trong, sau đó ở tần lạc không thể tin tưởng dưới ánh mắt lặng lẽ rời đi, mà bị đẩy mạnh nước bẩn mương bên trong tần lạc, thân thể bị gắt gao tạp ở mương bên trong, không thể đi xuống lại thượng không tới, kia vốn là cả người đau đớn làng ra, bị như vậy dùng sức cọ sát, đau hắn sắc mặt đều biến thành, hắn sung huyết hai mắt tràn đầy hận ý gắt gao trừng mắt cái kia nhanh chóng rời đi bóng dáng, trong lòng hận ý cùng tuyệt vọng không ngừng tăng trưởng đột nhiên tần lạc đột nhiên mở to hắn cặp kia mang theo tơ máu đôi mắt, tầm mắt kinh sợ dừng ở hắn kia đột nhiên chuyển đến đau đớn cẳng chân chỗ, chỉ thấy một con mẩu trắng trứng tầm chính gắt gao dính vào hắn trên đùi, trứng tầm kia mềm nhị mà dính nhớp thân mình ở hắn trên đùi không ngừng mấp máy, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng kia chỉ trứng tầm thân thể thượng vô số thịt chân ở hắn làn da mấp máy quá ghê tởm xúc cảm, mà kia chỉ trứng tầm huyết hồng miệng lúc này đang ở không ngừng gặm thực hắn trên đùi da thịt kia hôn tạp sợ hai bén nhọn đau đớn làm tần lạc muốn thét chói hai ra tiếng chính là bởi vì băng ghi âm bị phá hư hắn chỉ có thể phát ra ô ô thống khổ thanh âm tựa hồ là cảm nhận được tần lạc kia sợ hãi mà tuyệt vọng tầm mắt kia chỉ chính gặm thực tần lạc chân bộ trứng tằm đột nhiên nâng lên nó cặp kia màu xanh lá đôi mắt tử khí trầm trầm quét mắt tần lạc sau đó tiếp tục gặm thực nó trước mặt đồ ăn chỉ liếc mắt một cái tần lạc đã bị dọa thê lương ồ ồ khóc ra tới Thân thể hắn căn bản là vô pháp nhúc nhích một chút, hắn chỉ có thể cứ như vậy chớm mắt nhìn kia chỉ trứng tầm chậm rãi gặm thực thân thể hắn. Cái loại này tận mắt nhìn thấy chính mình da thịt một tấp tấp bị gặm thực tuyệt vọng, quả thực làm hắn muốn nổi điên. Càng làm cho tần lạc hỏng mất chính là, đột nhiên từ kia trung quanh vẩn đục nước bẩn bên trong lại mấp máy ra tới một con trứng tầm. Kia trứng tầm mở to cặp kia tử khí trầm trầm màu xanh lá đôi mắt trừng mắt hắn, thân thể không ngừng mấp máy, cuối cùng đi tới tần lạc đầu bên cạnh. Sau đó không chút do dự ở tần lạc kia sợ hãi trong ánh mắt, mấp máy nó mềm nị thân thể hướng tần lạc trên mặt bò lại đây, tần lạc dọa liền phải mở miệng gào giống ra tiếng, chính là hắn trong đầu mặt đột nhiên hiện lên phía trước ở dưỡng tầm tràng thời điểm, kia trứng tầm bò tiến trong miệng hắn ghê tẩm mà đáng sợ hình ảnh. Nghĩ đến đây, tần lạc vội vàng gắt gao khẩn thượng hắn miệng, hắn liều mạng đè nén xuống vậy muốn buộc miệng thốt ra thét trói thai. Hắn chuyển động đôi mắt khát vọng nhìn cách đó không xa những cái đó chính vẻ mặt hưng phấn trò chuyện gì đó những nhân loại này, gắt gao nhắm miệng ô ô ô ô, ô kêu hướng bọn họ cầu cứu, tần lạc hy vọng bọn họ có thể nghe được hắn cầu cứu thành sau đó lại đây cứu hắn. Chính là nơi xa những người đó nơi nào nghe được đến tần lạc kêu ô ô cầu cứu thành liền tính nghe được cũng không có người sẽ đến cứu một cái hoàn toàn không có sức chiến đấu người, hơn nữa lúc này mọi người đều hưng phấn thu thập bọn họ đồ vật. Trực tiếp lái xe rời đi lui tới khi lộ hồi dê tỉnh căn cứ đi Ai nguyện ý mang theo một cái tàn phế phế vật lên đường đâu Ai lại có cái kia nhàn dỗi tới để ý tới hắn Mà kia chỉ bò đến tần lạc trên mặt trứng tầm Nhưng không để ý tới tần lạc kia hoảng sợ mà tuyệt vọng tâm tình Nó trực tiếp mở miệng hung hăng một ngụm cắn ở tần lạc trên môi mặt Kia đột nhiên chuyển tới trùy tâm đau đớn Làm tần lạc một cái không có chú ý liền há to miệng ô ô ô kêu lên Mà kia thịt hô hô dính nhớp trứng tằm nhìn tần lạc kia mở ra miệng, tò mò dùng nó màu xanh lá mắt to xem xét bên trong, sau đó nhòn nhọn đầu lập tức liền hướng tần lạc đại trường trong miệng mặt cùng đi, thân thể cũng đi theo liệu mạng hướng bên trong ngấp máy. Chờ tần lạc phản ứng lại đây lúc sau, trứng tằm kia thịt hô hô thân mình đã chỉ còn lại có đuôi bộ còn ở tần lạc miệng bên ngoài, tần lạc hoảng sợ tưởng dơ tay đem trứng tằm từ trong miệng của hắn mặt lôi ra tới, chính là đương hắn dơ tay thời điểm mới nhớ lại tới hắn tay đã phế đi. Đáng tiếc kia chứng tầm không cho Tần Lạc dư thừa thời gian đi sợ hai đi hối hận suy nghĩ biện pháp, nó liên tiếp liều mạng hướng Tần Lạc miệng vươn mấp máy đi vào, kia yết hầu chỗ không ngừng mấp máy xúc cảm, làm Tần Lạc không ngừng nôn khan. Đáng tiếc Tần Lạc kiết hầu bị chứng tầm cấp ngăn chặn, hắn căn bản cái gì đều nôn không ra, Tần Lạc thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được chứng tầm kia dính nhớp thân thể không ngừng từ hắn huyết hầu vẫn luôn mấp máy, theo hắn tự quản Một đường hướng hắn dạ dày bộ mấp máy mà đi. Tần lạc thống khổ sợ hãi hận không thể hiện tại lập tức liền chết đi. Chính là lúc này, thống khoái tử vong đối với tần lạc tới nói, đã trở thành một loại hắn hy vọng xa vời. Hắn cứ như vậy trừng lớn con mắt, thừa nhận kế tiếp càng thêm thê thảm kết cục Hai chỉ trứng tầm một con trứng tầm ở tần lạc thân thể bên ngoài gặm thực hắn ra thịt, một con trứng tầm còn lại là ở thân thể hắn bên trong gặm thực hắn nội tạng, hai chỉ trứng tầm ăn no liền tại chỗ nghỉ ngơi Đói bụng lúc sau trực tiếp mở miệng ra gặm thực tần lạc ra thịt cùng nội tạng. Cứ như vậy tần lạc vẫn luôn thừa nhận như vậy thống khổ suốt ba ngày, mới rốt cuộc nuốt xuống hắn trên thế giới này cuối cùng một hơi, đương nhiên đây là lời phía sau. Mà bên này tô duyệt ở giải quyết tần lạc lúc sau, liền vẻ mặt nhẹ nhàng về tới trong đội ngũ, mà đứng ở một bên tô dạng nhìn đầy mặt nhẹ nhàng sung sướng tô duyệt, nâng lên bước chân đi vào tô duyệt bên người, tôn nhu tầm mắt dừng ở tô duyệt trên mặt. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười nhẹ giọng nói, Chủ nhân, xem ra sự tình đều đã giải quyết hảo. Sự tình đã giải quyết, kia huy hiếp đến nàng căn nguyên bị diệt trừ, Tô Duyệt trong lòng cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng phi thường hảo, nghe được Tô dạng nói, nàng trên mặt cũng khó được hiện ra một cái tươi cười, ngựa khí nhẹ nhàng nói, ơn, đã giải quyết. Nguyên lai like cái tần lạc lúc trước lời nói đều là gạt ta, hắn căn bản là không có nói cho bất luận kẻ nào ra nhưng thật ra chứ hắn đạo đạo. Tô dạng nghe xong tô duyệt nói, gật gật đầu nói, kỳ thật ngấm lại cũng là, như vậy chuyện quan trọng, hắn sợ là cũng không nghĩ nói cho người khác, ai không nghĩ độc chiếm đâu. Bất quá sự tình gì cẩn thận một chút luôn là an toàn một ít, bất quá này hết thảy đều đã qua đi, liền không đề cập tới người nam nhân này. Chủ nhân, kia hiện tại có thể cho những cái đó những người đó rời đi không có. Bọn họ đã bắt đầu có chút bạo động đi lên. Sợ chúng ta không bỏ bọn họ đi Tô Duyệt lạnh lùng nhìn mắt bên kia Một đoàn sắc mặt không tốt Sau đó nhỏ giọng trâu đầu ghé thai mọi người Đối Tô Dạng gật gật đầu nói Có thể cho đi Bất quá các ngươi muốn hay không Cũng đi theo trở về căn cứ Phải đi về liền thừa dịp lần này Cùng bọn họ cùng nhau trở về đi Tô Dạng cũng không có lập tức trả lời Tô Duyệt nói Hắn chỉ là đỡ đỡ trên mặt kim sắc mắt kính Kiên định lắc lắc đầu Sau đó mới nhàn nhạt nói Ta hay đi trước làm cho bọn họ rời đi. Ân, đi thôi. Tô Duyệt gật gật đầu, nhìn Tô Dạng chiều bên kia người đi qua đi. Lúc sau, nàng tâm mắt liền dừng ở cách đó không xa Chu Vân mấy người trên người. Tô Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là ngưng lên bước chân chiều bọn họ đi qua đi. Chu Vân, các ngươi muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau hồi dê tỉnh hy vọng căn cứ. Tuy rằng không biết phía trước con đường sẽ phát cái gì sự tình gì, nhưng là khẳng định sẽ là càng thêm nguy hiểm. Các ngươi cẩn thận suy xét một chút. Là trở về vẫn là tiếp tục đi tới. Tô Duyệt đi vào Chu Vân đám người trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc đối Chu Vân đám người hỏi. Tô Duyệt, chúng ta mấy cái vừa mới đã thương lượng qua, chúng ta nhất trí quyết định nếu ngươi phải về hy vọng căn cứ nói, chúng ta cũng liền đi theo ngươi trở về. Nếu ngươi muốn tiếp tục đi hướng về đút tỉnh nói, chúng ta cũng đi theo ngươi. Nghe xong Tô Duyệt nói, Chu Vân một chút cũng không có tức giận, tựa hồ đã sớm đoán được Tô Duyệt sẽ nói như vậy nàng cùng nàng mấy cái đồng đội nhìn nhau liếc mắt một cái, đem bọn họ phía trước thương lượng kết quả nói ra. Chu Vân nói âm vừa ra, Lý Hạo Thanh âm liền vang lên: "Tô tiểu thư, quyết định của ngươi chính là chúng ta quyết định, cũng không thể dám chúng ta đi a. Đúng vậy, chúng ta đi theo tô tiểu thư đi. Ân Ân, chúng ta nghe tô tiểu thư. Tô duyệt thấy Chu Vân đám người đã quyết định, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Sau đó Tô Duyệt quét mắt một bên Việt Trạch cùng Văn Thiên Hiếu, thấy hai người không hề có phải đi bộ dáng cũng liền biết bọn họ là có ý tứ gì, cũng không có lại mở miệng hỏi. Hảo, hiện tại sở hữu sự tình đều đã giải quyết, mọi người đều có thể yên tâm rời đi. Ở chỗ này Trúc Đại Gia lên đường Bình An trả lời dê tỉnh hy vọng căn cứ. Tô Dạng đi đến phải rời khỏi những cái đó dị năng giả cùng bọn lính trước mặt, vẻ mặt ôn nhuận nói. Những cái đó dị năng giả nghe được rốt cuộc có thể rời đi nơi này hồi hy vọng căn cứ, đều đầy mặt hưng phấn trực tiếp hoan hô thượng từng người xe, không có một kia lưu luyến trực tiếp lái xe nhanh chóng rời đi, dường như lo lắng ở chỗ này nhiều chậm trễ một giây, tô dạng liền sẽ đổi ý giống nhau. Những cái đó binh lính lúc này đối mặt tô dạng, đột nhiên liền có loại không chỗ dung thân cảm giác, bọn họ thân là quân nhân, nhưng là ở nguy cơ trước mặt lại như thế nhát gan, bọn họ là không xứng chức quân nhân. Bọn họ là đào binh, nhưng là ở kia không biết đáng sợ tương lai trước mặt, ở sinh mệnh tùy thời đều sẽ biến mất thời điểm, bọn họ đã bất chấp mấy thứ này, bọn họ chỉ là muốn sống sót mà thôi. Những cái đó binh lính cuối cùng đều nhất nhất cùng Tô Dạng nói xong lời từ biệt lúc sau, cũng lái xe rời đi nơi này, lúc này nguyên bản từ trong căn cứ mặt ra tới 400 người tới, hiện tại liền dư lại bọn lính 50 người, dị năng giả 21 người, Tô Duyện, Việt Trạch, Tô Dạng, Văn Thiên Hiếu, Lan Đình cùng với Chu Vân 5 người tiểu đội, tổng cộng là 10 cái người. 400 người tới đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có này thiếu đáng thương mấy chục cá nhân, mặt khác 300 nhiều người đã chết 100 người tới, còn lại 200 người tới toàn bộ lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Đảo Hồi Dê tỉnh hy vọng căn cứ, chính là bọn họ cho rằng cứ như vậy đảo trở về liền thật sự có thể an toàn sao. Nào có dễ dàng như vậy? Hảo! Mọi người đều chạy nhanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng dưỡng tinh thần đi. Hiện tại đã là 5 giờ, 3 cái giờ lúc sau cũng chính là 8 giờ chỉnh chúng ta chính thức xuất phát. Tô dạng nhìn mênh mông cuộn cuộn rời đi mọi người, xoay người đối lưu lại mọi người nói. Lưu lại những người này tâm tính cùng dũng khí tự nhiên không phải phía trước gầm ý phải rời khỏi những người đó có thể bằng được. Bọn họ nghe xong tô dạng nói cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tìm một châu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Rốt cuộc đêm nay bởi vì đột nhiên xuất hiện biến dị hát tằm, đại gia thật sự không có hảo hảo nghỉ ngơi tốt. Ba cái giờ thực mau liền đi qua, buổi sáng 8 giờ chỉnh, đã nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt mọi người, lại lần nữa bắt đầu lái xe chiều V đúc tỉnh phương hướng đi tới, mà phía trước vẫn luôn bị ném ở một bên vương binh, cũng bị tô dạng gọi tới quân ý đi cho hắn băng bó hảo trên người miệng vết thương. Vương binh bị quân ý gì băng bó hảo trên người hắn các loại miệng vết thương. Trực tiếp bị ném vào tô dạng nơi xe thùng xe sau mặt, hắn dùng hắn cặp kia mắt trái gắt gao trừng mắt ngồi ở trên ghế điều khiển tô dạng, không ngừng mở miệng mang nói. Tô dạng, các ngươi như vậy ác độc đối đai ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả. Các ngươi sẽ ở ác gặp giữ. Bất quá vương binh nói đối với tô dạng, hoàn toàn không có khởi đến một chút tác dụng, hắn tử kính chiếu hậu thượng nhàn nhạt quét mắt nằm ngã vào ghế sau ghế vương binh nếu không phải bởi vì lương chạm bên kia còn cần vương binh, hắn đã sớm đưa hắn xuống địa ngục. bất quá hiện tại không thể giết vương binh, không đại biểu hắn tô dạng liền không có biện pháp đối phó hắn, hắn cũng lười đến cùng vương binh vô nghĩa. ở trong xe tìm tìm, ở một góc bên trong tìm được rồi một khối lau xe khăn. sau đó ở vương binh kia ăn người dưới ánh mắt, trực tiếp liền ngăn chặn kia nói chuyện càng ngày càng khó nghe miệng, căn bản là không để ý tới vương binh, trực tiếp xoay người bắt đầu khởi động xe. Rồi sau đó tòa thượng không ngừng phát ra ô ô thanh vương binh, ở dãy rửa trong chốc lát lúc sau, hắn cũng mệt mỏi, trực tiếp liền đã ngủ. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu xuất phát thời điểm, tô duyệt liền trực tiếp phóng xuất ra nàng thuộc về tứ cấp tang thi hơi thở, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng tới về lúc tỉnh, không nghĩ tại đây trên đường nhiều trì hoãn, trì hoãn thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm. Cho nên bởi vì tô duyệt nguyên nhân, kế tiếp này dọc theo đường đi phi thường thông suốt cũng không có gặp được tang thi chặn đường, trừ bỏ ngẫu nhiên tre ở lộ trung gian cục đá cấp mọi người tạo thành một chút phiền toái nhỏ ở ngoài, có thể nói là phi thường nhẹ nhàng thông thuận, mà vẫn luôn tạm ở nước bẩn mương bên trong tân lạc, liền như vậy mắng mục dục nước nhìn toàn bộ rời đi mọi người, đang nhìn đã gặm thực hắn một đoạn cẳng chân trứng tạm, cùng với không ngừng ở hắn dạ dày bên trong mấp máy trứng tạm, hắn ngơ ngác nhìn đã tỏa sáng không trung, tuyệt vọng chảy xuống nước mắt. Đương nhiên Tô Duyệt bên này nhẹ nhàng thông thuận, chính là bên kia rời đi những người đó nhóm lại không có tốt vận khí, đã không có Tô Duyệt cho bọn hắn mở đường, tự nhiên dọc theo đường đi nhưng không có như vậy thuận lợi, kia không ngừng xuất hiện tăng thi, cho bọn hắn trở về con đường tạo thành rất nhiều khó khăn cùng phiên toái. Mọi người rời đi đại đội vân vân hai cái giờ trong vòng thời điểm vẫn là một phen thuận lợi, bởi vì này hai cái giờ trong vòng lộ chính ở Tô Duyệt phát ra tứ cấp tăng thi hơi thở trong vòng cho nên bọn họ bởi vì cái này nhưng thật ra một đường thẳng đường. Bất quá ở hai cái giờ lúc sau, bọn họ Ly Tô Duyệt bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa, đã thoát Ly Tô Duyệt sở phát ra hơi thở lộ trình trong phạm vi, lúc này bắt đầu, bọn họ liền không ngừng gặp được có tang Thi ra tới công kích bọn họ. Tăng Thi từ phía trước mấy chỉ bị bọn họ nhẹ nhàng giải quyết lúc sau, bắt đầu càng ngày càng nhiều, thẳng đến bọn họ sắp bị vây quanh thời điểm, mọi người lúc này mới bắt đầu sợ lên. Này dọc theo đường đi bọn họ cũng chính là gặp được quá một lần đại phê lượng tăng thi, lúc sau trừ bỏ gặp được biến dị động vật ở ngoài, nhưng thật ra không còn có gặp được một con tăng thi, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giới, hiện tại nhìn đến đột nhiên xuất hiện trăm tới chỉ tăng thi, làm mọi người rối loạn đầu trật tuyến. Vốn dĩ liền năm bẻ bảy mảng không có dẫn đầu người đội ngũ, ở nhìn đến những cái đó gào giống sông lên muốn xé nát bọn họ tăng thi thời điểm. Bọn họ tưởng không phải đại gia như thế nào đoàn kết lên, đánh bại này đó tăng thi, mà là nghĩ như thế nào để cho người khác đương tấm mục, chính mình hảo an toàn rời đi. Cho nên 200 người tới không có lãnh đạo tổ chức đội ngũ, đụng tới so với bọn hắn nhân số còn muốn thiếu gấp đôi tăng thi thời điểm, không chỉ có một chút cũng không có biểu hiện ra bọn họ người nhiều lực lượng đại đặc sắc, ngược lại người đẩy ta trốn nghĩ như thế nào thừa dịp đối phương sắt tăng thi khi, nhanh chóng chạy trốn. Cho nên nguyên bản trăm tới chỉ một bậc nhị cấp tam cấp tang thi tạo thành tang thi đội ngũ, ngược lại đem 200 người tới nhân loại đội ngũ bước cho kế tiếp lui về phía sau, cuối cùng trước mặt mọi người người thành công thoát khỏi tang thi thời điểm, thế nhưng trong đội ngũ đã thiếu mấy chục người. Chính là này còn chỉ là bắt đầu, lúc sau dọc theo đường đi vẫn là không ngừng có tang thi chạy ra công kích bọn họ, đặc biệt là tới rồi dưỡng tầm tràng ngã rẽ thời điểm. Nhìn che ở kia lộ trung gian những cái đó mềm nhị không ngừng mất máy trứng tam nhóm. Mọi người rốt cuộc dừng xe. Này đó trứng tam chính là phía trước tô duyệt bọn họ dọc theo đường đi không có sát song dư lại những cái đó trứng tạm. Lúc này bọn họ đang ở phía trước trên đường không ngừng mất máy. Tuy rằng lúc này số lượng cùng phía trước hoàn toàn không thể so sánh với, nhưng là đối với hiện tại những người này tôi nói đã đủ bọn họ sợ hãi. Con mẹ nó, này đó trứng tam như thế nào còn chưa chết xong a? Cái kia tô duyệt làm sao bây giờ sự, muốn sát cũng không giết xong. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đi về sao? Ta mới không cần lại trở về, ai biết phía trước còn có cái gì đáng sợ đồ vật đang chờ chúng ta. Quản con mẹ nó, chúng ta trực tiếp tiến lên, cũng không phải phi thường, hẳn là không có sự tình. Mau, nhanh lên lên xe, chung quanh lại có tang thi xuất hiện. Đột nhiên một cái mắt sắc người nhìn từ dưỡng tầm tràng cái kia ngã rẽ chạy ra tăng thi, vội vàng lớn tiếng quát. Mọi người quay đầu vừa thấy, quả nhiên có không ít tăng thi đang từ cái kia lối rẽ hướng bọn họ chạy tới. Mọi người nhìn nhìn bên cạnh tăng thi, lại nhìn nhìn phía trước phủ kín đầy đất trứng tầm, cuối cùng cắn chặt rằng, đều nhanh chóng lên xe, quyết định trực tiếp tiến lên. Trước mặt mọi người người đem xe chạy đến kia phủ kín trứng tầm trên đường. Lập tức cảm giác được bánh xe hạ kia mềm nị xúc cảm, đột nhiên phịch một tiếng, một chiếc quân dụng xe lại đột nhiên ở đằng trước lật xe, đó là khai nhanh nhất xông vào trước nhất mặt xe, bởi vì này mềm nị mặt đường, tốc độ xe quá nhanh mà lật xe. Mặt sau theo kịp chiếc xe nơi nào có thể nghĩ đến phía trước chiếc xe sẽ lật xe, có chút khai tương đối mau xe một cái phanh lại không kịp, trực tiếp liền đụng phải đi lên, trên đường trực tiếp liền phiên mấy chiếc xe cố tình lại vừa vặn chặn mọi người quá khứ con đường. Lúc này mọi người phía trước bị mấy chiếc quân dụng xe ngăn trở, quân dụng xe phía dưới lại là không ngừng mấp máy chiều thân xe bỏ lên tới trứng tầm nhóm, mặt sau lại là không ngừng tới gần lộ ra răng nanh sắc bén tăng thi. Đang ở mọi người đang ở dãy rùa đến tột cùng như thế nào rời đi thời điểm, phía trước ngã trên mặt đất mấy chiếc quân dụng xe, không có nhiều một lát liền bị những cái đó trứng tầm cấp vây quanh, bên trong người vừa ra tới liền lập tất cả người bò đầy trứng tằm ngã trên mặt đất không ngừng đều rên ra tiếng. Mà kia trong xe có chút bị thương người không ngừng chảy ra máu tươi, kia mới mẻ hương vị, càng là dụ trùng quanh tang thi không ngừng triệu bên này chạy tới. Có chút người nhìn đến cái này tình huống, cắn răng một cái xe trực tiếp tại chỗ đánh cái chuyển, sau đó quay đầu lại trở về chạy, bắt đầu điên cuồng khai đủ mã lực, quyết định đuổi theo tô duyệt đám người đội ngũ. Chính là lúc ấy đại gia lái xe thời điểm cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy, cho nên bọn họ xe cùng xe chi gian khoảng cách đều rất gần. Ngay thường nhưng thật ra không có gì sự tình, nhưng là hiện tại lại xuất hiện vấn đề, những cái đó bị trước mắt cảnh tượng cấp làm cho kinh hoàng thất thú các nhân loại, lúc này căn bản là quên mất xe chi gian khoảng cách. Bọn họ này hoảng hốt loạn đột nhiên trực tiếp nửa đường quay đầu, liền vừa lúc cùng mặt sau chuẩn bị vượt qua đi lên chiếc xe cấp đụng phải vừa vặn. Vốn là 2-3 chiếc xe chạm vào nhau, lúc này bởi vì xe chi gian gần gũi, hình thành liên hoàn đâm, mà vốn dĩ liền hỗn loạn trường hợp, lúc này trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhân loại mắng thanh, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, ô tô lật xe tỉnh, cấp tốc phanh lại tiếng thắng xe, nhanh chóng khởi động phát động thanh âm, cùng với đâm xe thanh, các loại thanh âm tràn ngập ở bên nhau, làm vốn là kinh hoàng tràn ngập sợ hãi mọi người càng thêm hoảng loạn cùng sợ hãi, các loại trạng hướng liên tiếp phát sinh. Lúc này nguyên bản khai ở mặt sau cùng xe liền hơi chút muốn may mắn một ít, cũng không có giống trung gian như vậy chen chúc, nhưng là lúc này kinh hoàng sợ hãi mọi người sớm đã đã không có muốn cùng này đó chứng tầm cùng tang thi giao tranh dũng khí. Lúc này bọn họ chỉ có một ý tưởng, đó chính là chạy nhanh quay đầu lại đuổi theo tô duyệt bọn họ đại đội ngũ. Bởi vì mọi người phát ra bén nhọn thanh âm cùng mới mẻ máu, làm giấu ở bốn phía các tang thi toàn bộ xuất động, đặc biệt là phía trước trên đường. Cũng có rất nhiều tàng thi mở to bọn họ mọc đầy răng nanh miệng rộng gào giống hướng bọn họ vọt lại đây. Có một chiếc xe quay đầu chạy trốn, mặt khác chiếc xe sôi nổi nói theo, cũng không xem chúng quanh hay không có chiếc xe, chỉ là liều mạng đánh tay lái trực tiếp quay đầu. Mọi người liền lái xe ở vốn là phi thường hẹp trên đường núi, người đâm ta ta đâm người, có chút xe trực tiếp đã bị đụng vào đường núi bên cạnh dưới vực sâu mặt. Lao tới những cái đó xe, nhìn xe ở lộ trung gian các tang thi. Trực tiếp hung hăng dẫm lên chân ga, dùng lớn nhất mã lực trực tiếp liền vọt qua đi, đem che ở trước mặt tang thi trực tiếp đâm bay. Chính là che ở lộ chung tăng thi bị đâm bay, nhưng là còn có mặt khác tang thi tồn tại. Lúc này tăng thi cũng không phải là chỉ là một bậc tăng thi, bọn họ rất nhiều đều đã có chút đạt tới nhị cấp tăng cấp Có chút tốc độ hình tăng thi kia chạy vội tốc độ đều mau cùng được với xe tốc độ, chúng nó nhìn bay nhanh rời đi xe. Nghe từ trong xe mặt phát ra tươi sống nhân loại hơi thở, đều gào giống đuổi theo. Hơi chút khai chậm một chút xe, liền trực tiếp trở thành này đó tăng thi trong miệng chi vật. Trong xe mặt nhân loại bị chen trúc đi lên các tang thi trực tiếp trảo ra tới xé nát ăn luôn. Liền tính may mắn từ trong xe mặt chạy ra tới, chờ đợi bọn họ vận mệnh cũng là giống nhau, bị các tang thi xé nát phanh thơi. Mà đại bộ phận các tang thi vẫn là lựa chọn còn dừng lại tại cho những nhân loại này mà những cái đó bị tê ở bên trong vô pháp rời đi những cái đó trong xe mặt nhân loại liền thành chúng nó mục tiêu. Lực lượng hình tang thi không ngừng dùng chúng nó lợi trảo mãnh liệt gõ thân xe hoặc là cửa sổ xe, sau đó trực tiếp vươn tay, đem trong xe không ngừng trốn tránh nhân loại lôi kéo ra tới, sau đó đông đảo các tang thi dùng một chút mà thượng, căn bản không cho những người đó dễ rủa cơ hội, một con một mong nuốt, trực tiếp liền đem bị chúng nó ôm chặt nhân loại cấp sống sở sở phanh thây mà có chút tang thi chạy tới phủ kín trứng tằm trên mặt đất, bởi vì không biết đó là thứ gì, các tang thi không hề phòng bị liền dẫm đi lên, nhất dẫm đi lên, những cái đó trứng tằm ngay lập tức chiều các tang thi thân thể thượng di động, mở ra chúng nó miệng rộng gặm thực các tang thi huyết đủ. có chút tang thi nhìn trên mặt đất không ngừng mấp máy trứng tằm, tò mò dùng móng vuốt bắt lấy một con trứng tằm, trực tiếp đưa đến răng nanh chỗ, cắn trứng tằm một nửa thân mình, dùng sức một xả. Mềm nị trứng tằm liền trực tiếp bị lôi kéo thành hai nửa, thân thể kia lôi kéo đoạn địa phương, trứng tằm trong thân thể mặt dịch nhảy không ngừng phun trào ra tới. Nhân loại, trứng tằm, tăng thi, ba loại sinh vật hôn loạn dây dưa ở bên nhau, Ngươi ăn ta, ta ăn người, nó sẽ nát hắn, chúng nó gầm thực, nó nhai lạn chúng nó. Những cái đó động tác mau mọi người thuận lợi chạy ra tới kia phiến tử vong nơi, bọn họ nghe mặt sau chuyển đến tăng thi gào giống thanh cùng nhân loại thỉnh giáo tiếng kêu rên. Tuy rằng không có nhìn đến cái kia cảnh tượng, nhưng là trong đầu mặt vẫn như cũ có thể tưởng tượng nơi đó khẳng định đã là một mảnh huyết tinh cảnh tượng. Mà tô duyệt bên này một đường thông suốt ở trên đường núi hành tẩu một cái buổi sáng, ở giữa trưa thời điểm mọi người mới dừng lại xe, bắt đầu giải quyết cơm trưa, hiện tại toàn bộ đội ngũ dẫn đầu người đã bất chi bất giác từ vương binh biến thành tô dạng. Không có bất luận kẻ nào nói ra, cũng không có bất luận kẻ nào nói cái gì. Hết thể chính là như vậy thuận lý thành trương liền thành bộ dáng này, dường như hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Giải quyết xong cơm chưa lúc sau, mọi người cũng không có một chút trì hoãn, tiếp tục lái xe hướng phía trước xuất phát. Đối với những cái đó rời đi mọi người sợ tao ngộ hết thảy sợ là bất luận cái gì một người đều không thể tưởng được. Lúc này tô duyệt nơi xe Việt dã bên trong, căn bản là không có nhìn đến tô duyệt bóng người. Nguyên bản hẳn là ngồi ở trên ghế điều khiển tô duyệt biến thành chỉ có 6-7 tuổi tiểu minh, ghế điều khiển phụ thượng còn lại là ngồi mang theo MV3 ôm máy chơi game tiểu hải tinh, trên ghế sau ngồi đồng dạng mang theo MV3 ôm máy chơi game tiểu huyễn. Mà tô duyệt lúc này đang ở trong không gian mặt nàng trong phòng, nàng ngồi ở kia trường trên cái giường lớn mềm mại, nhìn trong tay màu xanh lá tinh hoạch nhìn nhìn, đây là một viên nhị cấp tinh hoạch, tuy rằng nói cấp bậc không cao, hơn nữa chỉ có này một viên. Nhưng là cũng tốt hơn không có. Tô Duyệt nhìn bàn tay trung màu xanh lá tinh hạch, đột nhiên nghĩ đến phía trước nàng cắn nuốt chương ngư quái vật tinh hạch có được chữa trị năng lực, cắn nuốt tang thi miêu tinh hạch đạt được linh hoạt thân thủ, nàng đột nhiên có chút tò mò nàng nuốt vào nảy viên tinh hạch lúc sau sẽ có cái gì biến hóa. Đột nhiên Tô Duyệt khỏe miệng chiều chiều, nàng trong lòng không khỏi nghĩ đến, nàng nuốt cái này tinh hạch lúc sau hẳn là sẽ không phun ra tơ tầm đi, nghĩ đến đây Tô Duyệt chính mình trước bật cười. Tô duyệt trực tiếp đem tinh hạch để vào trong miệng mặt, nhắm mắt cảm thụ kia ấm áp nhiệt lưu ở thân thể của nàng du tẩu, cuối cùng dũng mãnh vào nàng trong đầu mặt. Tô duyệt mới mở mắt. Đương Tô duyệt vừa mở mắt ra khi, đôi mắt liền đột nhiên trợ to, khỏe miệng nàng run rẩy nhìn chung quanh phủ kín lật màu đỏ tóc, không khỏi có chút vô ngữ. Chẳng lẽ nàng nuốt nảy viên tinh hạch là nhanh chóng sinh sôi tề? Nếu không phải, kia ai tới nói cho nàng? Nàng vốn dĩ đã đứt gây đến bả vai đến phần lưng đầu tóc. Như thế nào đột nhiên ở nàng hấp thu tinh hạch lúc sau liền biến dài quá, hơn nữa này chiều dài làm bình tĩnh tô duyệt đều có chút liễu lưỡi. Những cái đó tóc bởi vì thật sự quá dài, thế nhưng phủ kín trên người nàng nửa trưng giường, tô duyệt không tự giác nắm lên bên người đầu tóc sờ sờ, cảm giác được tóc kia mềm mại mà lạnh băng xúc cảm, tô duyệt ánh mắt chợt lóe. Nàng cầm lấy một chút tóc phóng tới trước mắt nhìn kỹ, sau đó tựa hồ là phát hiện thứ gì. Trên mặt nàng lộ ra một cái sung sướng tươi cười, quả nhiên nàng thật sự kế thừa kia chỉ biến dị hắc tầm năng lực, nó tơ tằm. Hiện tại nàng tóc liền cùng kêu biến dị hắc tầm tơ tằm giống nhau, nhìn mềm mại mà bóng loáng, nhưng là lại sắc bén vô cùng. Tô Duyệt cầm lấy trong tay đầu tóc hướng bên người đầu giường một hoa, đầu giường bị sẹt qua địa phương lập tức xuất hiện một đạo hoa ngân. Tô Duyệt đối với kết quả này phi thường vừa lòng, tuy rằng nàng có được năng lực nhiều nhưng là chân chính có thể sử dụng với tác chiến năng lực trừ bỏ tinh thần lực ngoại thật đúng là liền không có. Hiện tại có được một đầu như vậy sắc bén đầu tóc, nàng đã có thể dùng tóc giết địch. Tuy rằng hiện tại nàng còn không có vận dụng năng lực này, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần nàng kiên trì hảo hảo luyện tập một chút, về sau năng lực này nói không chừng sẽ trở thành nàng giết địch cường đại vũ khí. Bất quá nhìn kia đại khái có 5-6 mét lớn lên tóc, tô duyệt có chút vô ngữ, Nếu là nàng kéo như vậy lớn lên tóc đi ra ngoài lắc lư, nàng liền thật sự có thể đi chết rồi. Cuối cùng Tô Duyệt bất đắc dĩ từ trong không gian mặt lấy ra một phen bén mọng kéo, nắm lên một rún tóc liền dùng kéo dùng sức một cắt, sau đó tóc lông tóc vô thường, nhưng thật ra kêu kéo tiếp xúc đến đầu tóc nơi đó một chút đã biến hình. Nhìn đến nơi này Tô Duyệt thật sự có chút bị kinh sợ, nàng biết chính mình đầu tóc kế thừa biến dị hắc tầm tơ tầm tính năng. Như vậy khẳng định là phi thường sắc bén, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ sắc bén thành cái dạng này. Kia kéo cùng tóc tiếp xúc địa phương hoàn toàn thay đổi hình, này còn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Phải biết rằng lúc sau theo nàng cấp bậc đề cao, trên người nàng các loại năng lực cũng sẽ đi theo đề cao. Hiện tại nàng chính mình đầu tóc cũng đã khả năng làm kéo biến hình, kia về sau nàng không ngừng thăng cấp. Như vậy nàng sợi tóc chẳng phải là so thép những cái đó còn muốn bá đạo. Bất quá Tô Duyệt kinh ngạc lúc sau tâm tình lại là phi thường hảo, ai không hy vọng chính mình năng lực càng cường đại càng tốt, tuy rằng nàng tóc thành cái này khủng bố bộ dáng, càng ngày càng người không người, tăng thi không tăng thi, bất quá chỉ cần có thể gia tăng thực lực, loại chuyện này nhiều tới vài lần nàng cũng là phi thường không chê. Nếu kéo đều không thể cắt rớt nàng này một đầu biến thái đầu tóc, mặt khác cái gì công cụ càng thêm lực bạo, tả sau Tô Duyệt dùng tinh thần lực hóa thành kéo. Tiêu Phi đã lâu mới đem nàng một đầu lớn lên đáng sợ đầu tóc cắt tới rồi chỉ tới cái mông chiều dài. Tô Duyệt nhìn nàng trước mặt kia một đống tóc, lại nhìn nhìn đồng hồ mặt trên thời gian. Hảo ra hỏa, này một đống tóc thế nhưng dùng hoa nàng hai cái giờ mới giải quyết xong. Cuối cùng Tô Duyệt đem kia một đống tóc dùng dây thun cấp trói lại lên, dùng một cái hộp gửi lên. Này đó sắc bén mà lại chém mại man lại cắt đầu tóc, về sau khẳng định là hữu dụng, cho nên vẫn là hảo hảo bảo tồn lên. Làm xong này hết thể lúc sau, tô duyệt mới ở trên giường dỗi cái lời eo, nhìn nhìn thời gian, buổi chiều 3 giờ, vì thế tô duyệt trực tiếp điều hảo đồng hồ báo thức, sau đó nằm xuống trực tiếp nghỉ ngơi, ở nghỉ ngơi phía trước tô duyệt cảm thụ hạ tự thân năng lượng. Cảm nhận được còn kém không bao nhiêu là có thể đột phá ngũ cấp thời điểm, trong mắt lạnh băng hơi chút hòa tàn một ít, cũng là cắn nuốt như vậy nhiều từ nhỏ sao biển nơi đó lấy tới năng lượng thạch. Lại giết như vậy chứng tầm cắn nuốt trên người chúng nó năng lượng. Đặc biệt là sát mẫu tầm cùng lần này biến dị hắc tầm thời điểm, từ trên người chúng nó cắn nuốt năng lượng cũng không thể khinh thường. Xem ra lần sau chỉ cần chỉ cần ở sát điểm thứ gì cắn nuốt đối phương năng lượng, ngũ cấp liền có thể thuận lợi đột phá. Lần này trải qua lần trước giáo hơn lúc sau, mọi người đối với vật kiến trúc đều có chút bóng ma tâm lý, cuối cùng đại gia quyết định liền đem xe có trình tự ngừng ở ven đường. Trực tiếp ở trong xe mặt nghỉ ngơi Kỳ thật tô duyệt cảm thấy như vậy liền tại đây bên ngoài nghỉ ngơi cũng không tồi Nàng thậm chí cảm thấy này bên ngoài muốn so với kia chút phòng ốc mặt chính an toàn Gặp được đột phát trạng vũng có thể kịp thời ứng đối Hơn nữa nàng cảm thấy tăng thi động vật cùng biến dị động vật hẳn là còn không thể nhanh như vậy thức tỉnh Đến nỗi vì cái gì biến dị chứng tầm vì cái gì thức tỉnh Tô duyệt cảm thấy có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chúng nó vẫn luôn đều trâu ngốc tại trong nhà Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì phía trước vương binh làm người tạc rất chứng tầm thời điểm kích thích chúng nó, sau lại tuyết hòa tan, nhiệt độ không khí biến ấm, hơn nữa ánh nắng trực tiếp chiếu xạ ở chúng nó trên người, vì thế chúng nó trước tiên thức tỉnh lại đây. Mọi người giải quyết cơm chiều lúc sau, không có sự tỉnh, liền từng người ở một bên tiêu hao thời gian, buổi tối 9 giờ thời điểm, tô dạng khiến cho mọi người đi nghỉ ngơi, mọi người cũng không có gì ý kiến. Đều nghe lời từng người đi nghỉ ngơi Cũng chính là lúc này Đột nhiên nơi xa truyền đến rất nhiều xe thanh Đang chuẩn bị nghỉ ngơi Mọi người vội vàng xuống xe Hướng nơi xa kia trói mắt ánh đèn nhìn lại Có chút nghi hoặc lúc này Như thế nào còn có như vậy Nhiều bộ chiếc xe ở trên đường bay nhanh lao tới Đương những cái đó xe càng ngày càng gần thời điểm Mọi người cũng thấy rõ những cái đó xe Thế nhưng chính là phía trước rời đi Những người đó khai quân dụng xe Mọi người chính nghi hoặc những người này như thế nào lại đuổi theo đi lên khi Những cái đó liền đình tới rồi mọi người trước mặt Sau đó những cái đó xe cửa xe đều bị nhanh chóng mở ra Bên trong những người đó kinh hoàng nhảy xuống tới, chạy tới Bọn họ kia vui vẻ cùng tùng một ngụm biểu tình Làm mọi người càng thêm nghi hoặc Bọn họ như thế nào không biết những người này như vậy thích bọn họ Xuống xe những người đó nhanh chóng chạy đến tô duyệt bọn họ những người này trước mặt Đôi mắt tất cả đều là vui mừng thần kỳ. Thật tốt quá, rốt cuộc đuổi theo các ngươi. Thật là cảm ơn trời đất. May mắn, may mắn các ngươi còn ở. Thật tốt quá. Chúng ta không quay về, chúng ta vẫn là quyết định cùng các ngươi cùng đi về đốt tỉnh. Đối, chúng ta cũng là, chúng ta cũng đi theo các ngươi cùng nhau đi. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ sao lại có thể cứ như vậy chạy trốn đâu. Ân ơn, ơn, đúng đúng, chúng ta cũng không phải là người nhu nhược, chúng ta cũng là có trách nhiệm cảm. Mọi người nhìn tô duyệt bọn họ, ngươi một lời ta một ngữ nói, lại cố tình đều ăn ý hoàn toàn không đề cập tới bọn họ phía trước gặp được tang thi cùng chứng tầm sự tình, rốt cuộc phía trước là bọn họ đối lý kiên định phải đi, hiện tại lại bởi vì sợ hãi hồi dê thăng căn cứ trên đường nguy hiểm, lại quay đầu lại tìm bọn họ, này mặt thật là vứt thật là, Bất quá có người không buông tha bọn họ, nguyên bản liền đi theo tô duyệt bọn họ cùng nhau dị năng giả, nhìn này đó lại đảo trở về người, trong lòng lại là phi thường không mừng, người nhiều tay liền nhiều, nếu gặp được thứ tốt, cũng sẽ bị phân thừa không dưới cái gì, bọn họ tự nhiên là không ớn. Hơn nữa hôm nay bọn họ dọc theo đường đi căn bản là cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được, quả thực cùng phía trước có cách biệt một trời, như vậy nhẹ nhàng liền có thể tới với đốt tỉnh hoàn thành nhiệm vụ như vậy nhạc tiện nghi sự tình tự nhiên cũng là không thích càng nhiều người tới phân một ly canh cho nên có chút dị năng giả cẩn thận nhìn nhìn mọi người liền bắt đầu cho đâm nha phía trước không phải đi nhanh như vậy như vậy kiên định hiện tại như thế nào lại mắt trông mong truy hồi tới đâu nên không phải là gặp sự tình gì sợ hãi cho nên mới trở về tìm chúng ta đi chính là hơn nữa các ngươi như vậy nhiều người Như thế nào hiện tại chỉ có các ngươi những người này trở về, còn có chút người đâu? Đúng vậy, trong chốc lát phải đi, trong chốc lát lại ra mặt dày trở về, các ngươi thực sự có mặt đâu? Ừ! Ai nha, này trên xe có huyết đâu? Thế nhưng là màu đen. Các ngươi nên không phải là gặp tăng thi, đánh không lại tài hoa đầu tới truy chúng ta đi. Thiên lạc, này trên xe này đó màu trắng dịch nhảy là cái gì? Các ngươi nên sẽ không còn gặp gỡ những cái đó biến dị chứng tầm đi. Tô dạng nhìn liền phải ấm ý lên mọi người, đỡ đỡ kim sắc đôi mắt, sau đó mở miệng nói, đại gia an tĩnh, vẫn là làm cho bọn họ nói nói đã xảy ra sự tình gì đi. Tuy rằng tô dạng mới lánh tới rồi mọi người một ngày thời gian, tuy rằng hắn luôn là vẻ mặt ôn nhuận tựa hồ không có một chút tính tình, nhưng là chỉ cần hắn một mở miệng, đi theo những người này lại là cũng không dám phản bác. Cho nên tô dạng một mở miệng, Như vậy chuẩn bị vẻ mặt trào phúng dị năng giả nhóm cũng cấm thành, bất quá nhìn đối diện những cái đó có chút chật vật mọi người, trong mắt đều trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa, bọn họ nhưng không có quên, lúc ấy bọn họ không có lựa chọn rời đi, này đó bên trong người chính là cười nhạo châm chọc bọn họ còn trong chốc lát đâu. Bị châm chọc những người đó, trong lòng cũng là phi thường tức giận, nhưng là cũng không có dám nói cái gì, rốt cuộc phía trước thật là bọn họ kiên trì phải đi. Hiện tại lại như vậy trở về, nếu là đối phương những người này không đồng ý bọn họ đi theo, bọn họ liền thảm, lui về dê tỉnh bên kia có nguy hiểm, đi tới lại có vị trí nguy hiểm. Bất quá ở mọi người tầm mắt lúc sau, những cái đó chạy ra tới mọi người, cuối cùng vẫn là ấp há ấp đúng đem sự tình nói cái đại khái, nói xong lúc sau liền tha thiết nhìn tô dạng, hy vọng hắn có thể làm cho bọn họ một lần nữa trở lại trong đội ngũ. Đó chính là nói. Trừ bỏ các ngươi những người này chạy ra tới ở ngoài, mặt sau những người đó đều đã giữ nhiều lành ít. Tô dạng nghe xong mọi người nói lúc sau, thói quen tính đỡ đỡ kim sắc mắt kính, nhàn nhạt hỏi. Mà những cái đó dị năng giả từ một cái khác dị năng giả trong miệng nghe thế câu nói thời điểm, lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi bọn họ có thể quang minh chính đại trở về đi theo tô duyệt bọn họ lý do giống nhau, chuẩn bị phải bắt được chuyện này không bỏ. đúng vậy chính là bởi vì Tô Tiểu Thư không có đem những cái đó chứng tầm rửa sạch sạch sẽ, mới làm chúng ta mọi người lâm vào nguy cơ giữa. Chính là, cho nên chúng ta hiện tại trở về có thể nói là đều là bởi vì Tô Duyệt, Tô Thiếu đem ngươi cùng Tô Duyệt phía trước quan hệ như vậy hảo, hẳn là sẽ thay nàng gánh vác điểm trách nhiệm, làm chúng ta tiếp tục đi theo các ngươi cùng nhau lên đường đi, thuận tiện bảo hộ chúng ta sinh mệnh an toàn. Đúng vậy chúng ta các đồng đội đều là bởi vì tô tiểu thư sơ hở mà chết, tuy rằng không thể toàn quái nàng, nhưng là nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không như vậy thương vong thảm trọng. Nếu không phải bởi vì tô tiểu thư sơ sẩy, chúng ta khẳng định có thể thuận lợi an toàn trở lại dê tỉnh hy vọng căn cứ. chính là hiện tại chúng ta lại muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi theo các ngươi đi về dê tỉnh. đúng vậy, hiện tại chúng ta bởi vì tô tiểu thư cùng đường, chỉ có thể lại lần nữa gia nhập các ngươi đội ngũ. Tô thiếu đem ngươi cũng không thể thiếu chúng ta khen thường a. Tô duyệt mắt lạnh nhìn quét mọi người một vòng, nghe mọi người từng câu đều là ở chỉ trích nàng không có đem những cái đó biến dị chứng tầm toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nhìn bọn họ trong mắt lập lòe ánh mắt, tô duyệt chào phúng cười, đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ đến tụt cùng đánh cái gì chú ý. Còn không phải là muốn lại lần nữa gia nhập cái này đội ngũ sao? Còn không phải là còn muốn nhiệm vụ khen thưởng sao? con không phải là muốn làm chúng ta bảo hộ bọn họ sinh mệnh an toàn sao. Vốn dĩ nếu phía trước bọn họ không nói này đó, đối với bọn họ lại lần nữa gia nhập đội ngũ, nàng tô duyệt là không sao cả, nhưng là sao, hiện tại cũng dám đem chú ý đánh tới nàng tô duyệt trên người, như vậy bọn họ bản tính liền toàn bộ thất bại. Tô duyệt trên mặt nhưng thật ra không có nhiều ít phẫn hận biểu tình, ngược lại việc chạch, chu vân đám người bị những người đó lời nói khí không nhẹ, Tinh tình nhất táo bạo lý hạo cái thứ nhất liền hắc một khuôn mặt hết lớn, Ngọa tao ni mạ, các ngươi còn có thể càng ghê tởm một chút không? Một đám đại nam nhân rõ ràng là các ngươi chính mình vấn đề, hiện tại thế nhưng đem sở hữu sự tình đều đẩy đến một nữ nhân trên người, các ngươi thật hắn mặt dài. Ta xem các ngươi chính là một đám túng bao một đám nạo loại. Chính là, rõ ràng là các ngươi không có thực lực, các ngươi chính mình sợ chết chạy về tới hiện tại nhưng thật ra còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng chức trách một cái hoàn toàn không có quan hệ nữ nhân. Các ngươi con mẹ nó vẫn là cái nam nhân không? Chúng ta trong đội ngũ hẻo lạ đều so các ngươi này đó tam đại nam thô nam nhân cường. Nghe xong đồng đội những lời này, một bên Trần Dương có chút không cao hứng, cái gì sao, hắn nơi nào hẻo lạ, bất quá những người đó nói lại làm hắn càng thêm tức giận cùng ghê tởm, vì thế Trần Dương cũng là tức giận rậm rậm chân, khinh thường mở miệng nói. Chính là sao? Liên ta cái này nhu nhược kẻo là đều so không được, các ngươi vẫn là đi đem các ngươi tiểu cắt rất đi. Đừng đương nam nhân, như vậy nam nhân, ta đều chứng mắt. Ừ, chính mình không có năng lực, nhưng thật ra đem trách nhiệm đẩy đến tô duyệt trên người. Các ngươi này đó nam nhân thật đúng là đủ vô sỉ gây thởm. Nếu không có tô duyệt, các ngươi sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Chu vân mắt lạnh nhìn những cái đó vô sỉ nam nhân không chút khách khi nói. Việt trạch trong mắt sắc bén ánh mắt nhìn những cái đó dị năng giả, lạnh giọng mở miệng nói, cút đi, chúng ta đổi ngũ là tuyệt đối khả năng lại thu các ngươi người như vậy. Thấy Chu Vân đám người nói như vậy, những người đó nhưng không làm, kỳ thật bọn họ có chút người nơi nào không biết chuyện này căn bản cùng Tô Duyệt không quan hệ, nhưng là bọn họ sợ hãi Tô Duyệt bọn họ không mang theo bọn họ cùng nhau đi. Bởi vì phía trước Tô Giảng nói qua, Muốn bọn họ suy xét rõ ràng, chỉ cần vừa ly khai cái này đội ngũ, lúc sau vô luận đã xảy ra sự tình gì, bọn họ đều không thể lại gia nhập cái này đội ngũ. Hiện tại bọn họ rốt cuộc biết trở về con đường cũng không nhất định sẽ phía trước con đường an toàn. Hơn nữa bọn họ này đó dị năng giả, cũng không có nhiều ít cường hãn tồn tại, không giống tô duyệt bọn họ rất nhiều người thực lực đều phi thường cường đại. Cho nên vì có thể đi theo bọn họ, được đến bọn họ che chở. Bọn họ chỉ có thể như vậy, hơn nữa bọn họ thật là trong lòng có chút oán hận tô duyệt không có sát xong những cái đó biến dị trứng tằm. Các ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm A. Chúng ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Cái này cùng chúng ta năng lực không có quan hệ, vốn dĩ chính là tô duyệt không có rửa sạch hảo những cái đó trứng tạm mới có thể biến thành như vậy. Đúng vậy, hơn nữa phía trước nàng rõ ràng biết dưỡng tầm chàng có nguy hiểm, đều không ngăn cản chúng ta đi vào. Cho nên chúng ta đổi ngũ mới thương vong như vậy thảm trọng. Chính là, nàng rõ ràng biết có nguy hiểm, lại không nói cho chúng ta biết. Nàng rõ ràng có thực lực, chạy trốn thời điểm cũng không cứu chúng ta. Nhìn giống to kêu to mọi người, Tô Duyệt dơ tay ngăn trở còn muốn cùng những người đó tranh luận chu vân đám người. Nhàn nhạt nói, hà tất cùng này đó không tương quan người vô nghĩa, không cần ô uế các ngươi miệng. Tô Duyệt nói xong liền nhàn nhạt rũ xuống mi mắt. Rối tay cầm lấy một rún nàng mềm mại sợi tóc ở trong tay thưởng thức, ngữ khí không rõ mở miệng nói, không có đem những cái đó chứng tầm rửa sạch sạch sẽ, nhưng thật ra thành ta tô duyệt sai rồi. Ha ha, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta có cái gì nghĩa vụ cần thiết muốn đi đem vài thứ kia rửa sạch sạch sẽ? Vẫn là nói những cái đó chứng tầm là ta tô duyệt nguyên nhân làm ra tới. Các ngươi lại dựa vào cái gì nói như vậy? Các ngươi là ta tô duyệt người nào? Là ta nhi tử vẫn là tôn tử. Ta có như vậy nghĩa vụ tới vì các ngươi dọn sạch hết thể nguy cơ cùng chướng ngại. Đừng nói ta không rửa sạch sạch sẽ, ta chính là không giết những cái đó trứng tạm, làm chúng nó đem các ngươi toàn bộ ăn luôn, cũng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ha ha, hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ đem đi dưỡng tầm tràng sai lầm đầy ở ta trên người, lúc ấy đến tột cùng là ai không tin, cố tình muốn bảo đi. Lãng phí như vậy nhiều nước miếng cùng thời gian cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng bất quá chính là nói cho các ngươi một câu, các ngươi sinh tử cùng ta tô duyệt một phân tiền quan hệ cũng không có. Cuối cùng, vốn dĩ phía trước các ngươi không như vậy không biết xấu hổ, chúng ta còn khả năng cho các ngươi đi theo cùng nhau lên đường, bất quá sao, hiện tại nói, hai chữ, mơ tưởng. Tô duyệt nói xong liền nâng lên mi mắt, lạnh băng con ngươi trầm chọc nhìn quét liếc mắt một cái những cái đó dị năng giả. Nhìn bọn họ tức giận lại xấu hổ bộ dáng, Tô Duyệt lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Tô Duyệt, ngươi con mẹ nó không cần thật quá đáng, ngươi cho rằng ngươi là ai, cái này là ngươi có thể quyết định. Ta thảo ngươi ngươi tin hay không? Phía trước trước hết khơi mào sự tình dị năng, trực tiếp đi phía trước một bước, âm ngoan mà dâm tà nhìn Tô Duyệt nói. Con mẹ nó, ngươi nói ai đâu? Miệng cho ta phóng sạch xe điểm. Lao tử xé ngươi miệng. Tìm chết. Tô Duyệt trực tiếp ngăn trở liền phải sông lên phía trước thu thập cái kia dị năng giả Việt Trạch bọn họ, sau đó thị huyết mà âm lênh tầm mắt rừng ở cái kia dị năng giả trên người. Kia dị năng giả vốn dĩ nhìn muốn sông tới Việt Trạch đám người, sợ hãi chân sau hai bước, sau đó nhìn Tô Duyệt ngăn trở Việt Trạch đám người động tác, cho rằng Tô Duyệt là không dám giết hắn, hắn không khỏi có dựng thẳng ngực, tiến lên đi rồi hai bước, cùng Tô Duyệt chi gian khoảng cách lại kéo gần lại một ít. Hắn vây quanh hai tay, đáng khinh đem tô duyệt từ đầu tới đuôi nhìn quét một lần, sau đó mới vẻ mặt khoe khoan nói: tô tiểu thư à, ngươi cùng ngươi những cái đó chó săn cũng bất quá như vậy sao? ta còn tưởng rằng ngươi còn không đợi dị năng giả nói xong lời nói, tô duyệt trực tiếp lưỡng đạo tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp hướng cái kia dị năng giả cặp kia trướng mắt đôi mắt đâm tới, cái kia dị năng giả lại đột nhiên a thê thảm kêu lên một tiếng, sau đó đột nhiên vươn đôi tay gắt gao bưng kín hắn hai mắt kia ngón tay phủng chi gian không ngừng trào ra đỏ tươi máu, sau đó hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, che lại đôi mắt đau trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu thảm, thanh âm kia tại đây an tính đen nhánh ban đêm, cho người ta một loại kinh tủng cảm giác. Mọi người vừa thấy cái này, nơi nào còn không rõ cái kia dị năng giả đôi mắt bị thương, tuy rằng bọn họ không có nhìn đến cái kia dị năng giả là như thế nào bị lộng bị thương đôi mắt, nhưng là bọn họ lại là biết cùng tô duyệt thoát không được căn hệ, nghĩ đến đây, mọi người đều không khỏi chân sau vài bước, muốn ly tô duyệt xa một chút. Tựa hồ ly đến gần một chút đã bị giống như trên mặt đất cái kia không ngừng quay cuồng, treo giăn dị năng giả giống nhau kết cục. Cái này tô duyệt quá tà môn, không có ra tay thế nhưng làm đối phương như vậy thê thảm. Lúc này mọi người bắt đầu có chút hối hận vừa rồi trêu chọc tô duyệt. Hiện tại bọn họ đều ở trong lòng cầu nguyện tô duyệt không cần đối bọn họ ra tay. Tô duyệt nhìn mọi người nhìn ánh mắt của nàng mang theo sợ hãi. Nheo lại đôi mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười nói, đừng tưởng rằng ta tô duyệt tính tình hảo, ta chỉ là không muốn cùng các ngươi so đo, nhưng là vượt qua ta điểm mấu chốt, như vậy liền đừng nói ta tô duyệt tàn nhẫn máu lạnh, bởi vì ta vốn dĩ liền máu lạnh, cho nên các ngươi tốt nhất không cần lại cho ta. Rõ ràng là như vậy tươi đẹp dung nhan, rõ ràng là như vậy mỹ lệ tươi cười, chính là hiện tại mọi người nhìn tô duyệt trong mắt kia thị huyết mà tàn ngược ánh mắt. Ánh mắt kia nơi nào là người ánh mắt? Nghe được tô duyệt nói mọi người cũng không dám lên tiếng nữa. Chết nữ nhân, xú thiện nhân, ngươi cũng dám chọc hạt ta đôi mắt, lao tử sẽ không bỏ qua ngươi. A a a, thiện nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này trên mặt đất lăn qua lăn lại dị năng giả ở lúc ban đầu đau đớn qua đi, che lại còn ở đổ máu đôi mắt, vặn vẹo mặt phẫn hận đối với tô duyệt nơi phương hướng, âm ngân nói. Trung quanh những người đó nghe được dị năng giả nói. Trong lòng đều không khỏi mang câu, tìm chết. Lúc này thế nhưng còn dám nói như vậy lời nói, này không phải tìm chết là cái gì, xem ra là ngại trọc mù hai mắt còn chưa đủ ngược. Còn không đợi Tô Duyệt nói chuyện, một bên Việt trạch nghe được trên mặt đất nam nhân kia nói, ánh mắt sát ý liền phải tràn ra hốc mắt, hắn trực tiếp lấy ra súng lục liền đối với cái kia trên mặt đất dị năng giả đầu nã một phát súng. Bất quá kia viên viên đạn lại chỉ đánh chung cái kia dị năng giả cánh tay. Bởi vì ở Việt Trạch nổ xuống thời điểm, Việt Trạch bên người Văn Thiên Hữu vươn tay chạm vào hạ Việt Trạch tay, làm hắn đánh trợn. Việt Trạch lạnh băng mà sắc bén con ngươi nhìn một bên Văn Thiên Hữu kia hàm chứa nhàn nhạt ý cười xinh đẹp khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng nói, "Văn Thiên Hữu, ngươi có ý tứ gì?" Chậc chậc chậc, thế nhưng khí cả tên lẫn họ kêu ta. "Đừng chứng ta, ta không có ngăn cản ngươi ý tứ." "Bất quá, ngươi không cảm thấy như vậy một thương đánh chết hắn quá tiện nghi hắn sao?" Phải biết rằng hiện tại hắn ngủ, ngươi giết hắn, là đối hắn một loại cứu rối. Loại người này đâu, liền phải làm hắn sống không bằng chết, chậm rãi ngao chết mới không làm thất vọng hắn vô sỉ cùng không biết tự lượng sức mình. Văn Thiên Hưu hai mắt mỉm cười nhìn kêu bởi vì bị thương đánh trúng cánh tay, lại lần nữa trên mặt đất kêu rền quay cuồng dị năng giả, như hoa cánh mỹ lệ cánh môi phun ra như độc miệng giống nhau âm lánh lời nói. Nghe xong Văn Thiên Hưu nói. Việc trạch trên mặt lạnh băng mới hơi chút biến mất một ít, hắn không có ra tiếng, trầm mặc xem như đáp ứng rồi Văn Thiên Hữu đề nghị. Văn Thiên Hữu cặp kia chế mãn Mỹ lệ tình mang con người quét mắt những cái đó xe, nhìn ở kêu bánh xe thượng cùng trên thân xe ngẫu nhiên mấp máy trứng tạm gợi lên một cái tốt đẹp mà thuần tịnh tươi cười. Hắn nhặt lên một cây nhánh cây, sau đó đi đến những cái đó trên thân xe, dùng nhánh cây câu một con mềm nị trứng tạm Sau đó đem nhánh cây mặt trên trứng tầm tùy ý hương cái kia trên mặt đất dị năng giả trên người vùng, đổi lấy chung quanh mọi người tiếng hút khí cùng tiếng kinh hô. Mà trên mặt đất cái kia dị năng giả nghe được mọi người thanh âm, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, bởi vì hắn giống như cảm nhận được hắn bị thương cánh tay thượng tựa hồ lại cái gì mềm nhị đồ vật ở không ngừng mất máy. Đây là thứ gì? Có thứ gì ở tay của ta thượng động? Các người giúp ta nhìn xem, là cái gì? Dị năng giả đột nhiên thân thể cứng đờ, kỳ thật hắn đại khái đoán được là cái gì, nhưng là hắn không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng liền mới tồn tại may mắn đối người chung quanh run rẩy hỏi, kỳ thật hắn run rẩy thanh âm đã bán đứng hắn. Chung quanh mọi người nghe được dị năng giả hỏi chuyện, đều theo bản năng đem ánh mắt dừng ở vẻ mặt lạnh nhạt tô duyệt trên mặt, cẩn thận nhìn trên mặt nàng thần sắc, sau đó môi rung rung vài cái, cuối cùng thế nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Văn Thiên Hữu lại lần nữa dùng nhánh cây gợi lên một con không ngừng ở nhánh cây thượng mấp máy trứng tằm, đi vào cái kia cả người cứng đờ phát run dị năng giả trước mặt, sau đó đem kia chỉ mềm nhị trứng tằm đặt ở cái kia dị năng giả trên mặt. Nhìn dị năng giả kia đột nhiên trở nên xanh trắng sắc mặt, không khỏi phát ra thanh thúy tiếng cười nói, bọn họ quá xấu rồi đều không nói cho ngươi. Kia vẫn là ta tới nói cho ngươi đi, ngươi trên mặt cùng cánh tay thượng không ngừng mấp máy đồ vật. Chính là một ít phi thường đáng yêu tạm cưng, chúng nó sẽ vẫn luôn bồi người hảo hảo cùng người chơi, không cần sợ hãi Nga. Kỳ thật không cần văn thiên hữu giải thích, cái kia dị năng giả đã vô pháp lửa gạt chính hắn, trên người hắn không ngừng mấp máy thật là những cái đó đáng sợ chứng tạm Bởi vì nó đã mở ra nó miệng, dùng nó kia mang theo sền sệt dịch nhảy răng nanh, rảo phá hắn làn ra, sau đó răng nanh đâm vào da thịt ngăn cản, sau đó rảo phá da thịt bên trong mạch máu mãi cho đến tới hắn xương tay bên trong. Bởi vì đôi mắt nhìn không tới, kia cảm giác ngược lại càng thêm mẫn cảm cùng rõ ràng, hắn bắt đầu không ngừng ném xuống tay, dùng một cái tay khác đi lôi kéo gắt gao cắn hắn ra thịt trứng tằm. Đáng tiếc cánh tay thượng trứng tằm còn không có lôi kéo xuống dưới, trên mặt hắn trứng tằm cũng mở ra miệng đối với mùi hắn liền cắn đi xuống, đau hắn đột nhiên buông ra đang ở cánh tay thượng trứng tằm, vươn tay bắt đầu lôi kéo ở trên mặt hắn mấp máy cắn hắn cái mũi trứng tằm. Đường hắn rốt cuộc lôi kéo hạ trên mặt trứng tằm lúc sau, mùi hắn đã bị cắn thiếu một khối máu không ngừng từ trong lô mũi mặt chảy ra. Đáng tiếc hắn không kịp thở phào nhẹ nhõm hắn nhưng không có quên đang ở cắn xé cánh tay hắn kia chỉ trứng tằm, vì thế hắn lại dơ tay đi lôi kéo kia chỉ trứng tằm. Một bên văn thiên hữu nhìn đối phương dễ dàng như vậy liền lôi kéo hạ trứng tằm có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, sau đó thanh âm có chút ủy khuất nói, như thế nào nhanh như vậy liền lộng xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi không biết ta rất vất vả mới đem này đó trứng tầm lộng tới trên người của ngươi, ngươi thế nhưng như vậy không tôn trọng ta lao động thành quả. Ta muốn trừng phạt ngươi. Văn Thiên hữu nói lên cây chi thượng mấp máy trứng tầm ở ngã trên mặt đất dị năng giả bên người đi rồi một vòng. Sau đó hắn đôi mắt đột nhiên vẻ mặt, mị đến động lòng người, chính là trong miệng hắn lời nói cùng hành vi lại cùng hắn kia trường xinh đẹp mặt hoàn toàn không đáp. Ta nghĩ đến biện pháp ta liền đem này chỉ chứng tầm đặt ở ngươi nhất quý giá địa phương đi, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt. Ha ha! Văn Thiên Hữu vẻ mặt vui mừng nói, sau đó thừa dịp không chú ý, nhanh chóng kéo ra đối phương quần, sau đó đem nhánh cây thượng chứng tầm trực tiếp nhét vào đối phương trong quần mặt. Trung quanh mọi người thấy như vậy một màn, đều kinh hô ra tiếng, cả người phát mau, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, ly cười vẻ mặt vui mừng Văn Thiên Hữu cự ly xa xa một chút. Trên mặt đất dị năng giả trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, đường hắn rõ ràng cảm nhận được hắn tư mật nhất địa phương có một cái mềm nhị lạnh băng đồ vật đang không ngừng mấp máy thời điểm, hắn dọa cả người mồ hôi lạnh ưa ra. Hắn vội vàng bông ra liền phải kéo xuống tới trứng tạm nhanh chóng bắt tay ruôi đến trong quần mặt, liền phải đi bắt kia chỉ trứng tạm đáng tiếc hắn trùng quy là chậm một bước, đường hắn tay chạm đến kia trứng tàm thời điểm, kia trứng tàm đã mở ra nó dính nhớ miệng. Đối với nơi nào đó hung hăng cắn đi xuống. A á á. Sau đó kinh thiên một giống vang lên, sợ tới mức chung quanh mọi người ra đầu tê dại không tự giác lại lui về phía sau vài bước. Đôi mắt kinh sợ nhìn ở cái kia dị năng giả trong quần mặt không ngừng mấp máy chứng tạm, cả người rẽ run. Văn thiên hữu nhìn như vậy tình cảnh, không chỉ có sắc mặt đều không có biến một chút, ngược lại cười càng thêm vui mừng. Hắn lại tiếp tục lộng mấy chỉ trứng tầm phân biệt đặt ở cái kia dị năng giả hai cái đùi thượng cùng mặt khác một cánh tay thượng, cuối cùng lại thả một con trứng tầm ở đối phương trên mặt. Hắn mới vừa lòng đem trong tay nhánh cây tùy ý một ném, lấy ra quân trang túi áo bên trong khăn tay, tinh tế xoa xoa hắn kia hoàn mỹ ngón tay, không để ý tới ở hắn bên chân không ngừng kêu gen dị năng giả, hắn cúi đầu lẳng lặng trà lao song ngón tay lúc sau, hắn mới nâng lên hắn kia xinh đẹp khuôn mặt. Dùng cặp kia mỹ lệ mà sạch sẽ con ngươi vô tội nhìn quét một vòng chung quanh đầy mặt kinh sợ mọi người. Văn Thiên Hiếu có chút ủy khuất nói, các ngươi như thế nào đều như vậy xem ta, có phải hay không cảm thấy ta làm sai? Có phải hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Trong lòng có phải hay không muốn giết ta? Có phải hay không ở trách cứ ta? Mọi người vừa nghe nào dám gật đầu, tuy rằng bọn họ trong lòng thật là nghĩ như vậy, bất quá nhưng không ai dám gật đầu. Mọi người đều nhanh chóng lắc đầu, sợ lắc đầu chậm, tiếp theo cái chịu tội chính là bọn họ. Không bảy sáu vật tư khuyết thiếu, mọi người tâm tư. Tô Dạng nói âm rơi xuống, các vị mọi người càng là đảo chịu một cái khẩu khí lạnh, hắn không chỉ có không có trách cứ cái kia thủ đoạn tàn nhẫn Văn Thiên Hữu, ngược lại còn cho hắn thu thập kế tiếp công tác, quả nhiên bọn họ đây là đã cấu kết với nhau làm việc xấu sao. Văn Thiên Hữu cười tiếp nhận Tô Dạng đưa qua khăn xoa thành một đoạn trực tiếp nhét vào cái kia còn đang không ngừng mắng kêu rên dị năng giả trong miệng mặt. Sau đó trung quanh thế giới đều an tĩnh xuống dưới, đổ hảo cái kia dị năng giả miệng lúc sau, văn thiên hữu cũng không có muốn đi kéo đi cái kia cái kia dị năng giả động tác, hắn đạm cười trực tiếp đi trở về trong đội ngũ. Sau đó căng căng lười eo nói, buồn ngủ quá, này cha tấn người thật là cái việc tôn sức. văn thiên hữu nói ôm rơi xuống, chung quanh mọi người sắc mặt đều phi thường không tốt. Đặc biệt là những cái đó lại đảo trở về mọi người, lại sợ hãi lại phẫn nộ, nhưng là lại là một chữ cũng không dám nói. Tô dạng nhìn bị văn thiên hữu lưu tại tại chỗ không ngừng phát ra ô ô thanh dị năng giả, thói quen tính đỡ đơ trên mặt tơ vàng mắt kính, cười vẻ mặt ôn nhu nói, đi đem hắn ném tới bên kia khô thảo bên trong đi, không cần bởi vì hắn mà quấy dày đại ra. Tô dạng vừa nói xong, liền tự động có hai cái binh lính bước ra khỏi hàng. Sau đó nâng lên trên mặt đất dị năng giả, bước nhanh đi vào cách đó không xa trong bụi cỏ mặt, đem hắn hướng trong bụi cỏ mặt một ném, liền quyết đoán xoay người trở lại đại đội ngũ bên trong. Giải quyết cái này dị năng giả lúc sau, tô dạng mới đem tầm mắt rừng ở đã lui về phía sau có chút khoảng cách những người đó, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, nhàn nhạt nói, mọi người đều tự giải quyết cho tốt đi, bằng không làm sự tình gì, ta cũng là giữ không nổi ngươi. Đến nơi các ngươi còn muốn gia nhập chúng ta đội ngũ, liền như Tô Duyệt nói, đó là hoàn toàn không có khả năng. Chúng ta cũng sẽ không phụ trách các ngươi an toàn đồ ăn cùng các loại tiêu hao phẩm. Tô Dạng nói xong không để ý tới đã đen mặt những người đó, trực tiếp thu hồi tầm mắt, tầm mắt ôn nhu đảo qua trong đội ngũ những người đó nói, Hảo, sự tình đã giải quyết xong rồi, đại gia chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trải qua chuyện vừa rồi. Mọi người cũng biết tô dạng đám người cũng không phải là giống vương binh như vậy có thể tùy ý bọn họ tùy tiện mắng khinh nhục cùng tìm phiên thoái. Mọi người lúc này phi thường nghe lời từng người ngoan ngoan hồi trong xe nghỉ ngơi đi. Cuối cùng liền dư lại tô duyệt đám người cùng với chung quanh gác đêm các binh lính. Sau đó chính là đứng ở bọn họ đối diện những cái đó lui về tới mọi người. Hảo, các ngươi cũng cái gì đều không cần nói nữa, đều từng người tan đi. Tô dạng nhìn đối diện đôi mắt chừng mắt bọn họ mọi người, vây vây tay nhàn nhạt nói. Mà những người đó vừa thấy tô dạng như vậy, trong lòng đều đang mắng nương, ngươi con mẹ nó cho rằng ngươi là hoàng đế à, còn đều tan đi, ngươi như thế nào không tiếp tục tới một câu, đều quỳ ăn đi. Bất quá mọi người là tuyệt đối không dám như vậy này nói, trải qua vừa rồi văn thiên hữu dùng tản nhận thủ đoạn thu thập cái kia dị năng giả kia vừa ra. Nghe cách đó không xa ngẫu nhiên theo tin đồn lại đây thống khổ nước nở thành mọi người cũng bừng tỉnh lại đây, biết bọn họ phía trước hành vi thật là mười phần sai. Bọn họ bỏ qua đối diện những người đó thực lực đều phi thường cường hãn, bọn họ căn bản là sẽ không đối phương đối thủ, đối phương đối với bọn họ khiêu khích, tự nhiên là sẽ không nhẫn mại, chỉ là làm cho bọn họ không có tưởng, là bọn họ thế nhưng giết người không chớp mắt, thậm chí thủ đoạn như vậy tàn nhẫn ngon đầu. Mọi người nhất thời bị kinh sợ trụ đảo cũng không dám lại nháo sự, nhưng là muốn bọn họ lại trở về đối mặt những cái đó tang thi cùng chứng tàm, bọn họ lại là không cam lòng. Bất quá Tô Duyệt bên này cũng mặc kệ những người đó trong lòng ý tưởng, Tô Duyệt thấy sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, liền đối bên người mọi người nói, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Tô Duyệt nói xong trực tiếp xoay người rời đi, hướng nàng nơi xe Việt dã đi đến, dư lại Việt trạch đám người, thấy Tô Duyệt đều rời đi tự nhiên là sẽ không tiếp tục lưu lại, cũng từng người lên xe nghỉ ngơi. Bất quá văn thiên hữu ở lên xe thời điểm, cặp kêu mỹ lệ mà thành triệt con ngươi nhìn mắt Tô Duyệt nơi xe việt dã sau đó rũ xuống mi mắt, như hoa cánh hồng nhạt cánh môi hơi hơi gợi lên một cái ngọt ngào độ cung. Tô Duyệt, hiện tại ta ở ngươi trước mặt hẳn là sẽ không lại là trong suốt người đi. Những người đó nhìn Tô Duyệt bọn họ tất cả mọi người lên xe lúc sau, mới phát hiện bọn họ cứ như vậy bị ném ở một bên. Trong lòng lại hận lại thức, nhưng là lại cũng không dám có mặt khác cái gì động tác, rốt cuộc người kia thê thảm liệt ở còn ở một bên bãi đâu. Làm sao bây giờ? Bọn họ căn bản là không đồng ý chúng ta gia nhập đội ngũ, chẳng lẽ chúng ta hiện tại lại lùi lại trở về? Đột nhiên trong đó một người nhìn tô duyệt đám người phương hướng nôn nóng mở miệng nói, hắn một mở miệng người khác cũng đi theo mở miệng thảo luận lên. Lùi lại trở về? Sao có thể? Trừ phi ngươi muốn chết? Ngươi liền lái xe lui về hảo. Hiện tại chúng ta đã không có viên đạn, cũng đã không có nhiều ít xăng, ngươi cho rằng chúng ta duy trì bao lâu. Đúng vậy, đảo trở về khẳng định là ý nghĩ một cái, những cái đó tang thi cùng chứng tầm nhóm khẳng định còn ở nơi đó, chúng ta lui ra ngoài, vẫn là muốn gặp được chúng nó. Kia muốn như thế nào, các ngươi cũng thấy được, bọn họ căn bản chính là không để ý tới chúng ta, thậm chí người kia thê thảm kết cục các ngươi cũng thấy được. Bọn họ thật quá đáng, chúng ta tốt xấu là một cái căn cứ đồng bạn A, bọn họ hiện tại thế nhưng ném xuống chúng ta mặc kệ, bọn họ còn có phải hay không người, sao lại có thể như vậy ngoan độc máu lạnh? Ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm, chờ hạ nếu như bị bọn họ nghe được, muốn thu thập ngươi, chúng ta nhưng không cứu ngươi.